Chương 1461, cái gọi là trùng sinh, hay, có mà, ở trong huyền quan của anh. Tôi kể cho Thùy Họa nghe việc trong huyền quang của tôi có một tòa điện vô danh, điện vô danh là nơi đạo tổ pháp truyền lục đạo. Ngũ hành tùy ngã nhậm tâm du, tứ Hải chúng sinh giai hữu duyên. Mang đạo hùng Quang chân như thiết, vô danh cung nội tận lượng ngôn. Ngũ hành có thể tùy ý du hành cùng ta, vạn vật trên thế giới đều có số mệnh. Đường rộng đều lớn chân vững chảy như sắt, cung vô danh uy Nghiêm tráng lệ, tôi tin rằng dù điện vô danh dùng cách gì để xuất hiện trong huyền quan của tôi, thì trong đó chắc chắn cũng phải chứa đựng ký ức về đạo tổ. Ngoài ra, còn có thương thiên tạc trong huyền quan của tôi. Sao thiên tạc đã bị thiên đạo luyện chế, cho nên với tư cách là nguồn sức mạnh của đạo tổ, thương thiên tạc nhất định cũng chứa đựng ký ức của đạo tổ. Chỉ cần hư ảnh đạo thần có thể nhanh chóng thu thập tất cả ký ức của đạo tổ trước khi ý thức của ông ấy tan biến thành các bụi, khi đó ông ta sẽ đánh thức thức thần của đạo tổ, hai người sẽ hợp nhất thành một thể. Khi đó, Thùy Họa sẽ dùng ký ức của mình để hồi sinh đạo tổ, kính tượng sẽ được diễn hóa thành thể thực, đạo tổ sẽ có cơ hội trở về với trời đất. Tạ Lang, ký ức tái sinh vốn dĩ không phải là trùng sinh thực sự đâu, chỉ là tái hiện lại một cách hoàn hảo mà thôi. Một đạo tổ giả tạo kiểu đó Thật sự là người chúng ta cần sao? Thùy Hòa kể khi phong chủ cầu xin cô ấy giúp huyền minh hồi sinh, cô ấy cũng từng do dự vì điều này. Thùy Hòa quả thực có thể hồi sinh huyền minh, nhưng huyền minh thật sớm đã xuống suối vàng rồi, cô ấy chỉ có thể dùng trí nhớ của mình để khắc họa ra một vật thay thế giống hệt bản thể của huyền minh thật mà thôi. Kết quả tàn khốc như vậy là điều phong chủ muốn sao? Tử thần khống chế ký ức, có thể dùng ký ức tồn động lại để hồi sinh người chết. Tuy nhiên, Có một số người xứng đáng được kính trọng khi họ còn sống, thì khi họ từ trần cũng đáng kính trọng. Anh hiểu rồi. Anh hiểu là được rồi, em thà hồi sinh đạo thần còn hơn giúp đạo tổ sống lại. Nếu em dám làm điều ngu xuẩn đó, nữ đế và phá quân sẽ hận em thấu xương mất. Bởi làm thế không khác nào em đang đáng phỉ bán tình yêu chân thành của bọn họ, Thùy Hòa nói không sai, khi đạo tổ còn sống, ông ấy được người người kính trọng. Vậy nên cái chết của ông ấy cũng khiến hàng ngàn hàng vạn người phải rơi lệ. Phá quân và nữ đế yêu tạ mạc lăng say đắm, không thứ gì trên đời có thể thay thế được ông ấy. Trong tình yêu khắc cốt ghi tâm của họ, tạ mạc lăng sớm đã không còn trên đời, họ đau buồn, thống khổ và rơi nước mắt vì thương tiếc ông ấy, những giọt nước mắt chân thành, những khao khát cháy bỏng, những nỗi đau thấu tận tâm can đó cũng là một phần tình yêu thuần khiết của họ. Chết chính là chết rồi ấy gọi là ký ức tái sinh chỉ là một cách để tử thần chiêu mộ quân đội, chứ không phải là sự thương xót thực sự của tử thần. Lòng thương xót thực sự của tử thần chết nằm ở việc quên đi tất cả mọi thứ. Hy Di thì khác, Thùy Họa tác động lên Hy Di, bởi vì Hy Di đã thuộc diện tiếp nối sinh mệnh của bản thể, mà khí tức Hy Di của đạo tổ cũng đã tiêu tán thành mây khói, nếu bọn họ cố gắng phục sinh đạo tổ, chính là đang hành sự bất kính với ông ấy. Nếu nói như vậy, Chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại đạo tổ nữa. Tôi buồn bã nói. Đạo tổ đã cùng đồng quy với trời đất. Chỉ cần chúng ta còn sống, chúng ta vẫn có thể cảm nhận được sự tồn tại của ông ấy. Dù gặp hay không gặp cũng không có gì khác biệt, cần gì phải bám víu vào những thứ ảo tưởng trước mặt cơ chứ. Thuy Hòa, cảm ơn em đã giải đáp nghi hoặc trong lòng anh. Em là vợ của anh, anh cảm ơn cái gì hả? Hơn nữa em là tử thần. Cho nên em hiểu biết sâu rộng về nhân sinh hơn anh là lẽ thường thôi. Lời của Thùy Hỏa khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nhưng mà, bình thường cô ấy luôn xem nhẹ sự sống và cái chết của người khác, không biết liệu cô ấy có thể duy trì vẻ mặt lãnh đạm đó sau khi tôi chết hay không. Bây giờ tôi hiểu rõ, huyền quan của tôi là con ác chủ bài duy nhất chống lại thiên đạo. Ngay khi tôi sử dụng huyền quang, tôi cũng sẽ đi theo con đường cũ của đạo tổ. Hóa thân thành hy di... Cùng đồng quy với trời đất. Nghĩ đến đây, tôi vội nắm chặt tay Thùy Họa. Chương 1462, linh hồn dúng tay bạch thắng tuyết sẵn sàng giúp chúng tôi tìm ra vị trí của thiên quốc, đáp án này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của nữ hoa. Bệ hạ, tội bất tuân với thiên đạo là tội lỗi không thể tha thứ, xin bệ hạ hãy suy nghĩ kỹ đi ạ Nữ hoa nương nương khẩn thiết lên tiếng can ngăn bà ấy. Nữ hoa, đương nhiên ta biết tội nghịch thiên nhất định sẽ không thể nhận được khoan hồng. Nhưng bà phải biết, nếu không có ông ấy, ta thà chết chứ không muốn sống thêm một ngày nào nữa. Trước đây, ta vẫn có thể đứng ngắm bức chân dung, rồi tự lừa mình dối người, nhưng bây giờ ta đã biết thời gian của ông ấy không còn nhiều, ta không muốn sống cô đơn lẻ loi một mình, kể cả gan thách thức thiên đạo chính là tạ lan, ma đạo tổ sư, không phải đạo thần, người hà cớ gì phải chết chung với bọn họ chứ, nữ hoa, bà vẫn còn chưa hiểu sao. Bạch Thăng Tuyết lắc đầu nói. Hiểu gì cơ à? Tạ Mạc Lăng, ma đạo tổ sư chính là nhân quả của đạo thần, đồng thời cũng là lựa chọn cuối cùng của ông ấy. Nếu mục tiêu của ông ấy là thiên đạo, từ giờ ta chỉ có thể là kẻ địch của thiên đạo thôi. Sau khi ta rời đi, nơi này đành nhờ cậy vào bà, vận mệnh của yêu tộc cũng giao phó hết cho bà. Bệ hạ, e rằng ta không thể gồng gánh nổi trách nhiệm nặng nề này. Bà chỉ cần nhớ một điều thôi. Đó là gì ạ, nếu muốn yêu tộc trường tồn mãi mãi. Thì chỉ có thể gắng sức nắm giữ vận mệnh của chính mình trong tay. Sau khi rời đi, chúng tôi quay đầu lại thì thấy nữ hoa vẫn đứng thẩn thờ ở đó, vẽ mặt hoang mang phức tạp. Sau đại nạn Long Phượng, yêu tộc từng thống nhất nhân gian. Khi đó nhân loại còn chưa ra đời, chư thần đã rút lui, vạn vật trên nhân gian đều bị yêu tộc khống chế. Nếu yêu tộc nhất quyết không chịu thỏa hiệp, thiên đạo cũng phải bó tay với yêu tộc, thật không may, nữ hoa không thể cưỡng lại sự cám dỗ. Sau khi tận mắt chứng kiến sức mạnh tối thượng mà thiên đạo dùng để răng đe chư thần, nữ oa đã chọn đầu hàng để đổi lấy đạo trường sinh. Chính vì sự lựa chọn ích kỷ của nữ oa mà yêu tộc đã mất đi khí số, từ đó mất đi tư cách làm chủ nhân gian. Kể từ đó, tình hình nhân gian đã thay đổi một cách chóng mặt, yêu tộc thoái vị và nhân tộc nhanh chóng lên nắm quyền, với tinh thần tồn tại của con người giữa trời và đất trở thành chủ nhân của nhân gian cho đến ngày hôm nay. Không chỉ có yêu tộc Vận mệnh của đạo môn tam đạo cũng như vậy. Sở dĩ ma đạo có thể trỗi dậy nhanh chóng sau 3.000 năm là vì ma đạo luôn duy trì vị trí độc lập giữa vận mệnh và thiên đạo. tiên đạo đã chọn đầu hàng và phục vụ cho thiên đạo, nhưng lại là phe đầu tiên bị lật đổ. Mà phí nhân đạo cũng bị thiên đạo uy hiếp, còn không thể cạnh tranh với khí số của ma đạo, có bạch thăng tuyết tận tình dẫn đường, lộ trình tiếp theo trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Trận chiến với thiên sứ tại thái cổ thần giới, danh tiếng của tử thần đã vang rộng trong hư không, những cường giả tối cao ẩn náu trong vực sâu của hư không, cũng biết về sự tồn tại đáng sợ của tử thần. Đáng tiếc là, cho đến nay, chúng tôi vẫn chưa thuyết phục được bất kỳ trí tôn nào tham gia chiến đấu cùng chúng tôi, ngoài trừ bạch thăng tuyết, vì vậy, xuyên suốt khoảng thời gian tiếp theo, chúng tôi không đến thăm hỏi bất kỳ đấm trí tôn nào nữa, mà cả bốn người chúng tôi bay thẳng đến thiên quốc. Ngày hôm đó, Chúng tôi đã đến rìa của thế giới tinh vân nồng nặc mùi chết chóc. Cảm nhận được tử khí nồng nặc trong đám mây đen, Thùy Họa và Phá Quân đồng loạt dừng lại. Cô làm hay ta làm đây? Phá Quân Hộ Pháp Thiên Tôn cẩn thận nói. Cơ duyên thuộc về tôi sớm đã kết thúc, đây hẳn là cơ duyên cuối cùng của cô đấy. Thùy Họa mỉm cười nói. Mối quan hệ của Thùy Họa và Phá Quân khá tinh tế, Phá Quân là tiền bối của ma đạo, cũng chính là biểu tượng của ma đạo. Về mặt này Thùy Họa rất tôn trọng và yêu thương cô ấy. Đồng thời, Thùy Họa là Thái Sơ Tử Thần, cũng là quân vương của những vong hồn trong thiên hạ, nên từ tận đáy lòng, phá quân luôn cảm thấy kính sợ cô ấy. May mắn thay, các đệ tử ma đạo vốn không tuân theo lễ nghi, giữa họ càng có tình cảm chị em kháng khít hơn. Ta lo thực lực của ta hiện giờ không đủ mạnh, có thể dẫn đến tai họa, phá quân hộ pháp thiên tôn sau khi cân nhắc kỹ lưỡng mới thành thật nói. Không phải do phá quân biến thành người rục trè thiếu tự tin, trái lại, đây là biểu hiện của sự dũng cảm. Khi một người đủ can đảm đối mặt với điểm yếu của mình, người đó mới có thể thực sự không còn sợ hãi bất kỳ thứ gì. Ta sẽ đi với cô. Được, hai cô gái đã quyết định, lần lượt tiến vào thế giới tinh vân nồng nặc tử khí kia, để lại tôi và Bạch Thăng Tuyết đứng ngoài, căng thẳng chờ đợi, quan sát kỹ càng mọi chuyện để tùy cơ ứng biến. Khí tức chết chóc trong thế giới tinh vân này vô cùng nồng nặc, mang theo cảm giác lạnh thấu xương, dường như ẩn chứa nổi kinh hoàng tuyệt vọng. Bà có biết nơi này là đâu không? Tôi quay sang hỏi bạch thăng tuyết, trong thế giới cổ xưa, ngoài thái sơ tử thần ra, còn có một đấng chí tôn phụ trách quản lý vong hồn của những người đã khuất. So với tử thần, đấng chí tôn này có tính cách độc ác, rất hay cáu kỉnh. Những vong hồn không may rơi vào trong tay hắn, chẳng những sẽ chịu nhục nhã. Bị ép làm nô dịch, còn bị hắn nuốt chững, hấp thu làm khẩu phần ăn. Bạch Thăng Tuyết căng thẳng nói. Tại sao tử thần lại cho phép tên khốn nạn đó tiếp tục tồn tại chứ? Trên đời này nào có vị thần toàn năng, tử thần cũng không ngoại lệ. Vị trí tôn này sở hữu một năng lực rất kỳ quái, hơn nữa hắn còn vô cùng tinh ranh, đã nhiều lần lợi dụng năng lực này để thoát khỏi sự truy đuổi sát sao của tử thần. Đó là năng lực gì thế? Tôi sốt sắng hỏi. Tử thần có thân thể bất tử, nhưng đấng trí tôn này lại có thần hồn bất tử. Chỉ cần sót lại một chút thần hồn không bị tiêu diệt, thì hắn có thể nhanh chóng tái sinh bằng cách nuốt chững những vong hồn đã chết khác. Ngoài ra, hắn còn nắm giữ một thần khí vô cùng lợi hại. Đó rốt cuộc là thần khí gì? Tôi căng thẳng hỏi. Một cây cung săn bắn được gọi là huyền linh hồn. Lần này, bà có nghĩ hắn sẽ trốn thoát lên trời tróc lọc không? Tôi cao mày hỏi. Không đâu. Bạch Thăng Tuyết lắc đầu nói. Ồ, có vẻ như bà rất tin tưởng vào vợ tôi nhỉ? Tôi mỉm cười, hài lòng nói. Không, không, không, là ta có niềm tin vào cậu, phá quân có khả năng càng quét thế giới của cái chết, và tử thần cũng có sức mạnh khóa ấn linh hồn của vị trí tôn đó. Tuy nhiên, nếu chỉ một mình hai người họ thôi thì không thể giết được hắn ta. Ta thì có thể làm được gì? Vĩnh Hằng kiếm chủ. Ngay cả quan thiên sứ cũng trốn không thoát khỏi lưỡi kiếm của cậu. Một kẻ bắt hồn nhỏ nhoi thì sao mà có cơ hội chạy trốn được? Nghe bà nói như vậy, xem ra ta cần phải chuẩn bị kỹ càng một chút rồi. Mời bắt đầu buổi biểu diễn hoành tráng của cậu đi, bạch thăng tuyết mỉm cười nói. Chương 1463, phá quân xuất đao, một, sức mạnh của linh hồn bổ thủ nằm ở chỗ hồn linh bất diệt, mà cách tốt nhất để giết được hắn ta chính là siêu độ toàn bộ hồn linh. Nếu chỉ dùng kiếm khí gươm đao sẽ vĩnh viễn không làm nổi điều này, bởi vì hồn linh có thể phân hóa thành thần niệm, chỉ cần một sợi thần niệm thoát được, linh hồn bổ thủ sẽ có thể tái sinh nơi bờ bên kia, trừ phi chúng tôi có thể phong ấn không gian, khóa chặt toàn bộ thần niệm của hắn ta. Mà điểm này vượt quá khả năng của chúng tôi, một kẻ có thể trốn thoát ngay dưới mắt của pháp tắc trời đất, làm sao có thể dễ dàng rơi vào lòng giam không gian kia chứ. Trong những chuyến hành trình lúc trước, Chúng tôi đã từng gặp rất nhiều bậc đại năng Chí tôn, bất luận bọn họ lựa chọn thế nào chúng tôi vẫn luôn giữ thái độ tôn kính, huống hồ phần lớn trong số họ thọ nguyên đã chẳng còn nhiều, khó có thể sống sót sau sự phán xét cuối cùng của pháp tắc trời đất, càng đừng nói đến tác động hủy diệt khủng khiếp trong cuộc giao tranh giữa thiên đạo và pháp tắc. Nhưng linh hồn bổ thủ thì khác, thân là kẻ thù xưa nay của tử thần, hắn ta nhất định sẽ trở thành cái bóng ám ảnh trong lòng chúng sinh, cuộc chiến với thiên đạo không biết sẽ có bao nhiêu người ngã xuống. Nếu như những hồn linh này đều bị linh hồn bổ thủ một ngụm nuốt sạch, hắn ta sẽ thay thế thiên đạo trở thành kẻ thống trị tiếp theo của vũ trụ. Đương nhiên thiên đạo cũng biết đến sự tồn tại của kẻ vẫn luôn ẩn nấp trong bóng tối này, đáng tiếc ngay cả ông ta cũng đành khoanh tay bó gối. Sức mạnh chủ yếu của thiên đạo đến từ việc khống chế hư không, mà linh hồn bổ thủ vốn cũng là một ác linh ở vực sâu hư không, hoặc cũng có thể nói hắn ta giống như một vật chứa linh hồn vĩnh viễn không bao giờ đây. Thiên đạo chủ sinh Tử thần chủ tử, linh hồn bổ thủ trưởng quản những linh hồn lang thang giữa sự sống và cái chết, thế nên sau khi tra được khí tức trên người linh hồn bổ thủ, sát khí trong lòng Thùy Hòa mãnh liệt trỗi dậy, ngay cả phá quân đã dùng hy di để chứng đạo cũng cảm nhận được nguy cơ trùng trùng. Tinh vân màu xám trước mặt kia chính là hồn giới, sao huyệt của linh hồn bổ thủ. Thùy Hòa và phá quân sánh bước tiền về phía màng sương mù mịt bao phủ khắp hồn giới, dưới chân họ là sa mạc Gobi xám xịt. Một làng gió thổi qua làm bụi xương một nát tung lên. Màn xương mù này chẳng có điểm kết thúc, cũng không nhìn thấy phương hướng, bất kể đi đến nơi nào cũng chẳng thể nhìn thấy ánh sáng cùng hy vọng. Thứ mà linh hồn bổ thủ yêu thích nhất chính là hồn linh cường đại, còn những linh hồn tan vỡ và yếu đuối thì để mặc họ than khóc trong đau đớn và đấu tranh để sinh tồn trong hồn giới. Trải qua vô số năm hồng hoang. Những linh hồn này vì tiếp xúc với năng lượng tử vong trong hồn giới mà dần dần biến dị trở thành một chủng vật hoàn toàn mới, gọi là tà hồn thú, những oán niệm tà ác và năng lượng tử vong dung hợp với nhau, tạo thành tà năng. Cũng giống như linh khí trong trời đất ở nhân gian, tà năng trở thành sinh cơ mà tà hồn thú dựa vào để sinh tồn. Linh hồn bổ thủ đương nhiên là vui vẻ tiếp nhận sự tồn tại của tà hồn thú, không những vậy còn bồi dưỡng chúng trở thành đội quân thay mặt cho bản thân mình chinh phục vô số thế giới vị diện, Săn lùng chém giết những sinh vật lớn mạnh, liên tục cung cấp hồn linh cho hắn ta, thân là tử thần Thái Sơ, sau khi đã đúc lại cơ thể khôi cang chiến lực của Thùy Họa đã đạt đến cảnh giới đỉnh phong. Đào Minh Hà chính là tạo vật cuối cùng của cô, tất cả những cơ duyên thuộc về tử thần cũng đã chấm hết. Thiên công địa kích, âm dương tuyệt diệt. Theo quy luật của trời đất hiện tại, sức chiến đấu của Thùy Họa sẽ không thể có thêm bất kỳ cải thiện nào khác, nếu không sẽ dẫn đến sự phản vệ của pháp tắc. Thùy họa không còn cơ duyên tấn thăng tu vi, thế nhưng phá quân hộ pháp thiên tôn thì khác. chương 1464, phá quân xuất đao, 2, phá quân đã luyện hóa thành công thần cách binh ma, thực lực vì thế mà đột phá cảnh giới trí tôn, bản thân sau đó đã lưu lại huyền quan của Thùy họa để âm thầm tu luyện nâng cao sức mạnh. Mà hồn giới chính là cơ hội để cô đem toàn bộ cảm ngộ tu hành của mình hóa thành chiến lực, cũng là cơ duyên cuối cùng để cô hợp nhất thần cách hoàng mỹ của binh ma với phá quân chi đạo. Linh hồn bổ thủ ngay lập tức phát giác được hơi thở của tử thần Thái Sơ, quyết đoán phái đại quân tà hồn thú ra trận ngênh chiến. Vô số năm hồng hoang đã trôi qua, linh hồn bổ thủ muốn xem xem kẻ tử thù xưa kia của mình còn giữ được bao nhiêu sức mạnh của ngày trước. Đồng thời, hắn ta cũng muốn xem thử bản thân liệu có cơ hội nuốt sạch hồn năng của tử thần hay không. Đây chính là tâm nguyện thầm kín nhất của hắn ta khi còn ở thế giới cổ xưa, chỉ là khi ấy hắn ta ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Ngày ngày mệt mỏi tất tả chạy trốn khỏi sự truy sát của tử thần, lan bạc khắp nơi chẳng khác nào chó nhà có tan. Mà hắn ta hôm nay đã hoàn toàn khác rồi, tử thần sau khi tái sinh cách bước chân hắn rất xa, đại quân gồm hàng chục triệu tà hồn thú từ khắp mọi ngã bổ vây lấy thùy họa và phá quân, trong khi bản thân linh hồn bổ thủ dùng cây cung giam giữ linh hồn ẩn mình sâu trong màn sương mù dày đặc, chờ đợi cơ hội tìm ra điểm yếu của tử thần, sau đó ra một đòn đánh úp chí mạng. Hắn ta biết tử thần có cơ thể khôi cương gần như bất tử, thế nhưng thân thể khôi cương không thể tách khỏi nguồn cung cấp năng lượng linh hồn, trong khi đó ở hồn giới, năng lượng này được thay thế bởi tà năng. Nói cách khác chính là, kể từ khoảnh khắc tử thần bước chân vào hồn giới đã trở thành con mồi của linh hồn bổ thủ. Chỉ cần tử thần không chịu bỏ chạy, nhất định sẽ trở thành tù nhân của hắn, chỉ có điều, dù rằng giờ đây đã trở nên mạnh mẽ phi phạm nhưng linh hồn bổ thủ vẫn chẳng có dũng khí đối mặt với tử thần. Thắng tính toán điều động toàn bộ đại quân tà hồn thú, dựa vào đó để tiêu hao sức mạnh của tử thần, giảm bớt nguy cơ cho bản thân, tăng khả năng chiến thắng. Đáng tiếc là, linh hồn bổ thủ tâm tâm niệm niệm muốn tính toán tử thần, thế nhưng lại chẳng ngờ được tử thần vốn dĩ chẳng hề có ý định muốn ra tay. Đối mặt với sự vây hẳm của hàng triệu đại quân tà hồn thú, người chủ động xuất thủ lại là vị hồng y nữ tử bên cạnh tử thần. Trong lúc bối rối... Linh hồn bổ thủ đã dùng thần niệm để dò xét phá quân hộ Pháp Thiên Tôn, rất nhanh sau đó liền phát hiện khí tức của binh ma trên người cô. Trong quá khứ, linh hồn bổ thủ đã từng có ý đồ muốn ăn tươi nuốt sống hồn linh của binh ma cũng như của các dũng sĩ dưới trướng ông ta, chỉ có điều lại bị chiến mã vô địch của người này làm cho sợ hãi không thôi, hồn linh của vô địch chỉ hiện hình trong lôi hỏa, ông ta không cách nào thuần phục vô địch, cũng vĩnh viễn không thể giết được binh ma. Sau khi trải qua trăm cây ngàn đắng của vô số lần thất bại, linh hồn bổ thủ cũng dần dần từ bỏ tính toán của mình đối với binh ma. Thế nên vào lúc phát hiện khí tức của binh ma trên người phá quân, phản ứng đầu tiên của linh hồn bổ thủ là kinh sợ vô cùng, sau đó hắn ta cũng nhanh chóng tìm ra quan hệ nhân quả trong đó, thế nhưng điều khiến hắn ta không hiểu chính là, tử thần vì cớ gì lại không tự mình cắn nuốt thần cách của binh ma, thay vào đó lại đưa cho vị hồng y nữ tử bên cạnh. Càng suy nghĩ cẩn thận, Trong lòng linh hồn bổ thủ dần dần sinh ra một cảm giác vô cùng bất an. Có điều, hắn ta vẫn không có ý định bỏ cuộc, thậm chí dựa vào cảm giác bất an trong lòng này, hắn còn nảy sinh một ý định càng tham lam hơn. Đội quân tà hồn thú lên tới hàng chục triệu được tập hợp lại, từ khắp bốn phương tám hướng giống như thủy triều dân lên tấn công thùy họa và phá quân. Sát ý dân lên, sát khí quân uy dời non lấp bể ào ào tiến đến. Linh hồn bổ thủ cho rằng tử thần sẽ dùng thần uy của mình để ngăn chặn sát khí của thiên quân vạn mã, thật không ngờ Thùy Họa lại làm ra chuyện mà hắn ta ngàn vạn không thể ngờ tới. Cô khoanh chân ngồi trên mặt đất, đào minh hà đặt trên đầu gối, đôi mắt đen lấy nhắm lại, thần thái vô cùng an nhiên. Mà phá quân trước mặt đã tiến lên một bước, rút đào liếc nhìn xung quanh. Đạo tàng từng dùng một câu để nhận xét về Thùy Họa, anh hùng tụ nghĩa công chưa lập, mỹ nhân để đào chấn bác hoang. Giờ đây, sau 3.000 năm, phá quân hộ Pháp Thiên Tôn lại một lần nữa xuất ra lưỡng đoạn đao. Chương 1465, một biển giết chốc, một, đao của phá quân chỉ tồn tại trong truyền thuyết, nhớ năm sư tôi bái Khương Tuyết Dương làm sư phụ, sau khi xác lập mệnh cách liền chấp trưởng trời chiêu hồn của Ma Đạo, chính thức trở thành đệ tử Ma Đạo. Truyền thuyết được nghe nhiều nhất đều đến từ phá quân. Đệ tử Ma Đạo, Vạn Thế Thiên Hồng, câu nói này cũng chính là từ phá quân mà ra. Thế tử của tôi mang mệnh cách phá quân, tôi có thể nhìn thấy bóng hình phá quân hộ Pháp Thiên Tôn từ trên người cô ấy, cũng chính bởi vì điều này mà tôi luôn có một tình cảm vô cùng phức tạp đối với vị phá quân hộ Pháp Thiên Tôn này. Thùy họa mất đi ký ức khiến tôi thấu tỏ nỗi đau khổ của phá quân, từ đó càng thêm kính trọng vị nữ tướng trong truyền kỳ này của Ma Đạo, phá quân sát phạt chinh chiến không ngừng, là quân hồn của Ma Đạo, một bậc đại dũng bền gan, không màn sinh tử, nhấc đao xuống em Một đao chặt đứt sông vong xuyên, khiến tàm giới chứng kiến cái gọi là duy tình chi đạo, si tình bất hối, một. Một, duy tình chi đạo, si tình bất hối, chỉ có một tình yêu duy nhất, vì tình mà không hối hận. Ấy chính là vị nữ tử trong truyền kỳ của ma đạo, có tình có nghĩa, dũng cảm hiên ngang trước tam quân. Ma đạo đã lưu lại vô số dấu ấn đậm nét trong lịch sử đạo tàng, không có gì phải nghi ngờ khi phá quân chính là một trong số những vận hào quan rực rỡ nhất, vượt qua cả đạo tổ vượt qua tham lan hộ Pháp Thiên Tôn, vượt qua Thùy Họa, cũng đồng thời vượt qua cả tôi. Đạo Tổ mặc dù có công truyền Pháp khắp lục đạo, thế nhưng Ngài ấy lại một mình hành tổ khắp muôn phương, bên cạnh chẳng có lấy một người đồng hành, thế nên trong đạo tàng không có một chữ nhắc đến Ngài. Mà việc lập ra ma đạo cũng không phải công của riêng mình đạo Tổ, trong đó có phần không nhỏ của phá quân. Nếu không có sự giúp đỡ của phá quân, Ma đạo sẽ không thể nào xuất thế trong nhân gian giữa tình hình nhân tiên hai đạo đang ở thế lũng đoạn. Đi kèm với truyền thuyết về cuộc đời của phá quân là một đạo đao pháp thiên địa giao chinh M. Dương lưỡng đoạn. Bộ đao pháp này trong suốt một thời gian dài đã trở thành chỗ dựa lớn nhất cho Thùy Họa với tư cách là tướng phá quân của ma đạo, mỹ nhân như đao, đao như thủy. Bất luận là nhất đạo bạch đầu dưới thành Thanh Khâu hay là sát Nga phương hoa trên biển Đông Hải. Thùy Họa đều đã thi triển hoàng mỹ vẻ đẹp chết chóc của đạo đao pháp này. Thế nhưng dù sao đi nữa Thùy Họa cũng không phải là chủ nhân chân chính của bộ đao pháp này, cô vĩnh viễn không có cách nào phát huy toàn bộ sức mạnh khủng khiếp của nó. Bởi vì Thùy Họa dùng canh kim nhập mệnh, nhập kiến khôi cương, sinh ra ở vùng đất M Dương Diệt Tuyệt. Nói một cách khác chính là, cô Bình sinh vốn chẳng thuộc về âm dương, không cách nào thể ngộ được cái gọi là trái tim quyết tuyệt trần thiết để tách rời giữa âm và dương. Đối mặt với sự vây công của đại quân gồm hàng chục triệu tà hồn thú, phá quân đã rút ra lưỡng đoạn đao. Lưỡng đoạn đao ban đầu đã sớm thất lạc từ lâu, lưỡng đoạn đao bây giờ là do Thùy Họa dùng khí canh kim tảng mát trong thế giới hy di chế tạo dành riêng cho phá quân. Đao vừa ra khỏi vỏ, hồn giới tràn ngập gió tanh, phá quân một thân áo đỏ rực rỡ, đôi mắt đen lấy cùng mái tóc dài tung bay trong gió. Đôi mắt mỹ nhân khẽ nheo lại, một vẻ đẹp sơ sát lạnh lẽo. Thùy họa nhìn chăm chăm không rời mắt khỏi phá quân, thân là một sự tồn tại đỉnh phong của đao đạo, chẳng một ai hiểu rõ chỗ tinh diệu của đao ý hơn cô. Người xưa thường nói, niên đao nguyệt cung nhất bối tự thương, một, để chê bai sự đơn giản mà thô bạo của đao pháp. Trên thực tế, một bậc thầy đao pháp chân chính cho dù có hao phí tinh huyết cả đời cũng không thể nào khám phá được hết ý nghĩa thâm sâu của đao pháp. Một, câu này là để nói, muốn dùng được đao phải mất một năm. Dùng gậy thì một tháng còn dùng thương thì mất cả đời. Chương 1466, một biển giết chóc, hai, đau là vũ khí giết người, sát khí mạnh vô cùng. Giết chóc vốn là tội lỗi nguyên thủy, chỉ có kẻ sát nhân điên cuồng tội không thể tha mới có thể phát huy được sức mạnh tối đa của đau. Vô luận là thùy họa hay phá quân, số vong hồn thiệt mạng dưới tay hai người đều đã không thể kể xiết, mà bọn họ đã sớm trở thành kẻ tội không thể tha. Khi mới tiến vào quy khư... Trên con đường dài 10 dặm diễn ra trận chiến đắm máu với thổ tộc, Thùy Họa đã từng nói, ta nở rộ giữa cơn giết chóc, giống như hoa kia lúc bình minh. Thế nhưng lúc này, vị hồng y nữ tử ngay trước mắt kia mới thực sự là bông hoa bất bại, ngàn vạn tà hồn thú ngưng tụ sát ý đổ vập lấy quét qua phá quân, phá quân gầm lên một tiếng, lập tức vung đao, cứng trắng kiêu ngạo dùng mệnh cách của phá quân và thần cách binh ma để ngăn lại. Gào Theo tiếng gầm cất lên Hai vị chiến tướng tà hồn thú có chiến lực ngang hạn với thái cổ thần vương một trái một phải dẫn dắt đại quân phát động một cuộc tấn công chí mạng. Một người cầm cự nhẫn hồn năng, hai, khổng lồ màu đen, người còn lại điều khiển điều chiến hồn năng, cả hai đều là dũng sĩ cái thế vô sông, là bậc lãnh chủ hủy thiên diệt địa. Hai cổ sát khí lao đến, mái tóc dài của phá quân nhảy múa điên cuồng trong gió, tay áo phần phật giữa không trung. Hai, cự nhẫn, lưỡi giao khổng lồ sắc bén. Đôi mắt mỹ nhân càng khét càng chặt, dường như chẳng còn nhìn thấy gì, hai vị chiến tướng dường như bổ nhau tấn công cùng một lúc, bởi vì trọng lượng của vũ khí không giống nhau mà tốc độ lao đến cũng khác nhau một chút. Cự nhẫn hồn năng là kẻ đầu tiên đột phá cõi cấm kỵ trong vòng năm trượng của thần, thế nhưng phá quân lại làm như không thấy, phải đến khi chiếc triều chiến hồn năng ở bên kia cũng đột nhập vào khu vực thần cấm thì đôi mắt đang nhắm mới từ từ mở ra. Đôi mắt giận dữ của mỹ nhân Ánh nhìn lạnh lẽo quét qua vạn vật, nơi tầm mắt hướng về cũng là nơi ánh đao rơi xuống. Mi mục nhanh như chớp, đao quan sắc bén như cầu vồng, chỉ trong phút chốc đã dùng thân thể làm trung tâm, chém ra một đạo đao đẹp như bạch ngọc, không chút tì vết. Đạo đao lặng lẽ lướt qua cự nhẫn và rìu chiến, ngay cả một tiếng động nhỏ cũng chẳng phát ra, trong giây lát chỉ thấy hai đại thần binh bị tách làm đôi. Chiêu này sắc bén như thế nào, gầy gớm như thế nào kia chứ, đạo đao chặt đôi thần binh khóa giải hai luồng sát ý, thế nhưng chỉ bằng điều này cũng còn lâu mới có thể kết thúc. Bởi vì khoảnh khắc đạo đao chém cắt thần binh đã phát sinh ra hai ngôi hàn tinh, hai ngôi hàn tinh này lần lượt tràn vào cơ thể của hai vị tướng quân. Hàn tinh nhập thể, hai đại chiến tướng hồn năng cũng đột nhiên dừng lại, sau đó là nỗi lo lắng kinh hãi tràn ngập trên khuôn mặt nhanh ác xấu xí của bọn chúng, trong mắt cả hai tràn ngập nỗi sợ, cái miệng há hốc muốn nói gì đó. Tiếc rằng thần niệm không đủ để giật nên bất kỳ lời nào. Cuối cùng, mặt cho cả hai đã cố hết sức nhưng cũng chỉ có thể thốt lên hai tiếng thảm thiết bi ai. Bình bạc vỡ tung đầy mặt nước, ngựa sát dông, thét ngược tiếng đau ba. Ba, hai câu trong bài thơ tỳ bà hành của Bạch Cư Dị, bản dịch của Phan Huy Thực, hai ngôi hàng tinh lập lòe tạo thành hai điểm nho nhỏ, tinh vi khó mà nhìn được, thế nhưng chỉ trong nháy mắt đã đập tan cơ thể của hai vị chiến tương. Linh hồn và xác thịt dần dần hóa thành sương máu rồi tiêu tan. Mà đây mới chỉ là bắt đầu. Phá quân thu đao, lại xuất đao. Thân hình xoay chuyển, chém khắp tứ phương. Chỉ nghe một tiếng vang lên như lũa xé, đại quân bốn phương nhất tệ đều mất đi nửa người. Giết người như cắt cỏ, một đao cắt làm đôi, theo đao pháp điên cùng khiêu vũ của phá quân, bầu trời mỗi lúc một trầm xuống, ép người ta không thể thở được, mặt đất bắt đầu nhô lên. Tiếng động âm âm truyền đến từ dưới lòng đất, dường như có thứ gì đó đang muốn chui ra. Thứ từ trên trời dán xuống là sát khí dương cực, mà thứ đang chui ra từ trong lòng đất kia chính là sát khí âm cực. Hai cổ sát khí đang giao tranh giữa trời và đất, sát khí khủng khiếp vô tận điên cùng tràn vào ánh đao của phá quân. Thiên địa giao chinh, mờ dương lưỡng đoạn, đây mới thực sự gọi là thiên địa giao chinh mờ dương lưỡng đoạn. Phàm là những thứ những vật nằm trong khoảng trời đất này đều không thể tránh khỏi sát khí của lưỡng đoạn đao. Đao ý dọc ngang, chết chóc thành biển. Không một người nào có thể trốn, không một kẻ nào có thể tránh. Phá quân mặt hồng y giữa đại quân tà hồn thú sinh ra ra một bông lại một bông hoa sát khí diễm lệ quỷ dị. Giết trăm vạn như giết một người, giết một người mà trấn vạn quân, chương 1467, Cửu Thiên Kiếm Hải, 1. Phá quân trong màu áo đỏ có vẻ đẹp mềm mại dịu dàng chỉ thuộc về nữ tử, điều này quả thực không hề phù hợp với hình tượng được ghi chép trong đạo tàng. Thế nhưng, thời khắc liền đao dơ lên để giết chóc, tất cả những dịu dàng của nữ nhi tình trường lại hóa thành chí khí ngút trời sụt sôi của bậc anh hùng, sau đó lại tự anh hùng chí khí ngút trời biến hành hình tượng chết chóc băng lạnh thấu xương. Trên thực tế, phá quân cũng từng được mệnh danh là thần chết. Thiên địa giao chinh mà phá quân thi triển chính là thiên công địa kích của Thái Sơ Tử Thần. Một người là mờ dương lưỡng đoạn, một người là mờ dương tuyệt diệt. Mặc dù cảnh giới khác nhau, nhưng khó phân cao thấp. Bởi vì bất luận là mờ dương lưỡng đoạn hay mờ dương tuyệt diệt cuối cùng cũng chỉ có một kết cục duy nhất, ấy chính là cái chết. Mọi thứ vốn chỉ là bông bóng, chỉ có cái chết mới là bộ mặt chân thật nhất, khi phá quân dùng lưỡng đoạn đao để khơi gợi sát khí trong trời đất. Bước chân tử vong cũng theo sát bén gót. Hàng triệu đại quân tà hồn thú chẳng khác nào ngọn có tàn bị gió bắt quét qua, thi nhau rơi xuống. Hồn thú tử vong, thần hồn bị diệt, giữa trời đất chỉ còn lại tà năng vô tận. Phá quân hộ Pháp Thiên Tôn muốn dùng đao nuốt sạch tà khí, nhưng lại bị thùy họa lập tức ngăn lại, không được. Vì sao lại ngăn ta? Phá quân hộ Pháp Thiên Tôn hỏi. Tà năng dù mạnh, nhưng không chính đạo. Không chính đạo thì sao chứ? Chỉ cần ta có thể hấp thu hết năng lượng tà ác này, chiến lực ác sẽ tăng lên, cơ hội chiến thắng thiên đạo cũng cao hơn. Chớ đừng quên chúng ta đều là đệ tử ma đạo. Phá quân im lặng một hồi, trầm lặng thật lâu, cuối cùng đành lựa chọn từ bỏ. Ma đạo cũng không thực sự phải ma, ngược lại, đạo tổ truyền pháp khắp lục đạo là muốn giáo hóa chúng sinh dẫn dắt họ đi theo con đường đúng đắn. Chỉ một câu cung điện vô danh toàn lời hay đã bộc lộ tất thảy những lao tâm khổ tứ của đạo tổ. Bất kể là tổ Long Đoạ Lạc hay Kim Hà đã hóa ma đều không phải là chính đạo, mà tà năng trước mắt lúc này cũng như vậy. May mắn thay Kim Hà có được ma cách vô khuyết, trái tim ngạo phong có mối bận tâm, bọn họ mặc dù rơi vào ma đạo, thế nhưng vẫn còn có đường quay đầu. Mà phá quân, trên lưng vốn dĩ đã gánh nguyên tội giết chóc, nếu như lại cắn nuốt tà năng. Chắc chắn chẳng còn cơ hội quay lại, quan trọng nhất là trong lòng Thùy Họa đã có một dự cảm, nếu như để phá quân rơi vào ma đạo sẽ không một ai có thể ngăn lại, một khi mất đi khống chế sẽ gây ra vô số kiếp nạn trong trời đất. Đến lúc đó pháp tắc của thiên địa lại nhiều thêm một kẻ thù. Nhìn thấy phá quân hộ pháp thiên tôn từ bỏ nuốt chững tà năng, linh hồn bổ thủ vốn đang yên lặng ẩn nấp trong hư không thở dài một hơi nhẹ nhõm, đau pháp của phá quân khiến hắn ta kinh khiếp vô cùng. Một khi nuốt thêm tà năng, hắn chỉ có thể lựa chọn bỏ chạy. Bây giờ linh hồn bổ thủ không chỉ không cần bỏ chạy, trong lòng còn nảy sinh một ý tưởng vô cùng to gan. Trong mắt hắn, việc phá quân từ bỏ hấp thụ tà năng chính là đã phạm phải sai lầm vô cùng nghiêm trọng, mà hắn ta sẽ sửa chữa lại sai lầm này. Khuấy động sát khí trời đất, tiêu diệt hàng triệu đại quân tà hồn thú, nhìn có vẻ như chỉ vài đường đao đơn giản tinh Diệu kỳ thực đã hao kiệt toàn bộ thần niệm của phá quân hộ pháp thiên tôn Ngay cả thần hồn cũng rơi vào trạng thái cực kỳ suy yếu. Nếu như lúc này hắn ta đột nhiên ra tay, dùng dây cung linh hồn điên cùng cắn xé thần hồn của phá quân, vừa hay có thể dùng thân phận chủ nhân của thần giới để cưỡng ép nuốt chỉnh thần hồn của phá quân và thần cách của binh ma. Một khi thành công, đừng nói đối mặt với tử thần Thái Sơ, ngay cả đối mặt với thiên đạo hắn cũng chẳng hề tim đập chân ruông. Tuy rằng trong lòng đập như trống bỏi, thế nhưng nhìn thấy tử thần Thái Sơ khoanh chân ngồi dưới mặt đất. Đại đao đặt trên đầu gối, hắn vẫn không kìm nổi mà hít một hơi thật sâu, buộc bản thân phải bình tĩnh lại. Mất và được, sinh hoặc tử. Tất cả chỉ trong một ý niệm, lúc này nếu lựa chọn rời đi, hắn vẫn còn vô số sinh cơ có thể sử dụng, nhưng nếu lựa chọn truy diệt linh hồn phá quân, vậy thì cái chết sẽ trở thành mối nhân quả tất yếu. Trong nháy mắt linh hồn bổ thủ phát ra trăm triệu đạo thần niệm muốn thử thăm dò, cuối cùng, hắn lặng lẽ nhặt dây cung lên. Hai ngón tay trắng nõn như tuyết nhẹ nhàng nắm chặt dây cung. Nháy mắt, một mũi tên hư linh tinh xảo bỗng xuất hiện trong không trung. Tiếp đó, linh hồn bổ thủ nhắm mũi tên về phía phá quân hộ pháp thiên tôn, thành công khóa chặt khí cơ của cô. Chương 1468, Cửu thiên kiếm hải, 2, phá quân vốn đang trong trạng thái suy yếu vô cùng, sau khi bị linh hồn bổ thủ khóa chặt khí cơ, ngay lập tức liền cảm nhận được cái chết đang đe dọa rình rập. Đáng tiếc dù cô có thể cảm nhận được, lại chẳng cách nào chống lại. Trong lòng vô cùng rõ ràng, một khi sát khí giấy lên, bản thân khó lòng thoát khỏi cái chết, sát khí càng lúc càng nặng, vẫn đang không ngừng tăng lên, phá quân không thể chịu nổi, há miệng phun ra một ngụm máu. Phá quân không may bị ám toán, thùy họa vẫn bất động như núi, thậm chí còn khép chặt đôi mắt đen lấy, hoàn toàn chẳng nhìn thấy gì. Cuối cùng, sát ý của linh hồn bổ thủ cũng chạm đến điểm cuối cùng. Khóe miệng không khỏi nhết lên một nụ cười tà ác. Nếu như tử thần kịp thời rút đau tương trợ phá quân, hắn ta cũng không nắm chắc bản thân có thể dùng một mũi tên để diệt sát, nhưng giờ đây, thời gian đã đứng về phía hắn ta. Dây cung linh hồn có tốc độ khó mà tưởng tượng, chẳng khác nào chiến mã vô địch của binh mà, một khi bắn ra, không một kẻ nào có thể ngăn cản. Linh hồn bổ thủ biết bản thân đã cực thắng rồi, không hề do dự mà thả dây cung. Mắt thấy mũi tên hư linh sắp sửa rời khỏi, chính trong lúc này, một làn gió mỏng manh như tơ quét qua dây cung làn gió mỏng manh, giống như đóa sen mới nở trên mặt nước, lại như dòng nước trốc trách chảy qua mặt ao. Lúc này tâm trí của linh hồn bổ thủ toàn bộ đều đặt trên người phá quân, đương nhiên chẳng hề để tâm đến cơn gió mỏng manh chẳng biết từ nơi nào đến này Đáng tiếc là, đây nào phải gió xanh, rõ ràng là ánh đao ôn nhu ấm áp của Thùy Họa. Khóa cung, buông tay. Mũi tên hư linh không được bắn ra, bởi vì vào chính thời khắc quan trọng nhất, dây cung đã bị gió xanh cắt đứt. Nụ cười hốt nhiên dừng lại, nỗi sợ hãi tràn ngập trong lòng, linh hồn bổ thủ ngay lập tức liền quay đầu liếc về phía sau, nhìn chằm chằm vào Đao Minh Hà vẫn đang im hơi lặng tiếng lơ lửng trong không trung. Đợi đến lúc hắn ta quay lại nhìn Thùy Họa thì mới phát hiện, trên đầu gối vốn đang đặt thanh đao giờ đã trống không. Mắt thấy tử thần đang chậm rãi đứng dậy, Khuôn mặt mang theo vẻ lạnh lùng chết chốc, hắn chợt nghĩ đến một câu nói. Khi bạn nhìn chầm chầm vào vực thẩm, vực thẩm cũng đang nhìn bạn, đào minh hà đã sớm có thể thông linh, vào khoảnh khắc hắn ta khóa chặt khí cơ của phá quân, dưới sự điều khiển của thùy họa, đào minh hà đã lặng lẽ khóa chặt lấy hắn từ phía sau. Đào quan xuất ra, hóa thành cơn gió mát lạnh lướt qua dây cung, dây cung bèn đứt đoạn. Càng ấm áp ôn hòa bao nhiêu lại càng ẩn giấu nhiều sát khí khủng bố bấy nhiêu Sở dĩ đau này có được quy lực như vậy, chủ yếu liên quan đến chuyện phong chủ trầm mình xuống Minh Hà. Linh hồn bổ thủ biết ván cược này đã thất bại, lấy hết trang đảm nói, tử thần, ta thừa nhận bản thân thua rồi, nhưng ngươi cũng đừng hồng giết được ta. Ngươi nghĩ ngươi vẫn còn cơ hội sao? Ha ha, hôm nay dừng ở đây, ngày sau sẽ trả lại ngươi gấp bội. Dứt lời, linh hồn bổ thủ tự biết bản thân khó lòng thoát khỏi sát ý của tử thần bèn quả quyết tự hủy huyền quang. Mượn sức mạnh hủy diệt khổng lồ để nghiền nát thần hồn của mình, con người không tàn nhẫn khi tranh giành sao có thể đứng vững, thần cũng như vậy. Bao nhiêu năm nay, từ mờ Sơn Lão Tổ cho đến Chiến Thần Hình Thiên, Thùy Họa đã gặp vô số kẻ tàn nhẫn, thế nhưng chưa từng thấy một kẻ nào có thể cực đoan giống như linh hồn bổ thủ. Để có thể cầu sinh bèn không ngần ngại nghiền nát thần hồn, hóa thành muôn ngạn đạo thần niệm tan ra bốn phương nhằm chạy trốn, đào minh hà điên cùng nhảy múa, hóa thành minh hà chân chính. Cắn nuốt gần như toàn bộ thần niệm, thế nhưng vẫn không thể nào hủy sạch toàn bộ thần niệm của linh hồn bổ thủ, trước sau đã có chính đạo thần niệm thoát khỏi hồn giới. Chính đạo thần niệm, chỉ cần một đạo còn tồn tại, linh hồn bổ thủ sẽ có cơ hội cùng đất ngốc đầu trở lại. Chính đạo thần niệm đó, ngươi thực sự chắc chắn bản thân có thể tiêu duyệt toàn bộ sao? Bạch Thánh Tuyết Cây Mây nhìn tôi hỏi, nếu như chỉ có một đạo, ta có lẽ không thể chắc chắn bản thân sẽ làm được, nhưng là chính đạo. Vậy thì linh hồn bổ thủ nhất định phải chết. Vì sao chứ? Cửu cửu quy nhất, điều này đã chú định kết cục hủy diệt. Thái nhất sinh thủy mới là con đường dẫn đến sự sống vô tận. Dứt lời, tôi vung thanh kiếm ngàn vạn châm ngôn hướng về phía hư không. Kiếm quan trung chuyển, quan ảnh trùng điệp. Trong nháy mắt bèn hóa thành ngàn vạn thanh kiếm, dọc ngang tạo thành một biển kiếm, quét qua cửu thiên thập địa, chương 1469. Thái sơ nguyệt thần kiếm hải hại dần xuống từ trên bầu trời, dòng chảy ngầm dao động. Góc Đông Nam đã xuất hiện một luồng thần niệm đầu tiên, sau khi nhận ra luồng thần niệm là của linh hồn bộ thủ, dòng nước ngầm của kiếm hải lập tức biến ra một con rồng, giận giữ gầm thét lao qua sóng nước và bay vụt đi. Luồng thần niệm của linh hồn bộ thủ đáng sợ đến mức muốn bỏ chạy, nhưng cuối cùng cũng bị kiếm long giữ lại, tốc độ của thần niệm rất nhanh. Nếu như là kiếm khí hóa trọng thông thường chắc chắn sẽ không thể theo kịp tốc độ của nó, tuy nhiên, kiếm lòng của tôi lại hình thành kiếm vạn thiên sấm ngữ, nó không chỉ có sức tàn phá vô thượng từ kiếm khí mà còn có thể phong ấn sức mạnh tín ngưỡng. Thần linh cư ngụ nơi cửu thiên, con người có thể thông qua tín ngưỡng, niềm tin mà chạm đến sự tồn tại của thần. Niềm tin sẽ bỏ qua khoảng cách không gian và nỗi nhớ mong cũng vậy, khi ta nhớ người, người ở trên bầu trời, khi ta nhớ người. Người cũng ở ngay trước mặt ta. tín ngưỡng của ma đạo rất đơn giản, bảo vệ đất nước, bách tính an cư lạc nghiệp, đạo pháp giải trừ tâm ma. Một khi bị kiếm lông đưa vào tầm ngắm, mặc cho có trốn đến tận cùng đất trời, ắt sẽ không chết không thôi. Tôi nhắm về phía đông nam, nơi gốc đông nam đang có kiếm lông lội nước, cưỡi sống để truy đuổi. Tôi nhắm về phía tây bắc, kiếm hải nơi tây bắc cũng có kiếm long gầm thét điên cùng né xét, truy đuổi theo linh hồn bộ thủ. Đông Nam, Tây Bắc, Chính Bắc, Chính Tây, Chính Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Chính Đông. Lần lượt trước sau tám luồng thần niệm đều bị con kiếm long nuốt chững lấy, chính luồng thần niệm của linh hồn bộ thủ cuối cùng cũng chỉ còn lại một luồng đang treo lơ lửng ở nơi cao trên bầu trời. Lúc này đây, kiếm hải đã cạn kiệt hết kiếm ý, sức mạnh tính ngưỡng phong ấn trong kiếm vạn thiên sấm ngôn cũng đã dần cạn kiệt, phải cần khoảng thời gian rất lâu mới có thể từ từ khôi phục lại. Luân thân niệm cuối cùng của linh hồn bộ thủ đã nằm chờ sẵn ngoài tầm với, không chỉ thành công thoát khỏi sự phong tỏa của kiếm hải, mà còn vận dụng quy luật thời gian và không gian để né tránh bị tất cả sự truy tìm của kiếm Long. Kiếm hải dịu xuống và rồi mất hút. Kiếm Long thì giải thể, tan biến, lúc này thùy họa và phá quân còn chưa đột phá thoát khỏi hồn giới, mà tôi thì đã dùng cạn quy lực của thanh kiếm vạn thiên sắm ngôn rồi. Ma đạo tổ sư, ngươi vẫn là thất bại rồi. Bạch Thắng Tuyết cất một hơi thở dài nói. Chưa chắc. Tôi đáp. Ta không nghĩ ra ngươi còn cách nào khác để truy lùng tia thần niệm cuối cùng của hắn nữa, trong thì dường như quá xa tầm với, không bao giờ có thể vượt qua với tốc độ nhanh nhẹn đó được. Nếu không có sức mạnh tính ngưỡng, thành kiếm của ngươi sẽ không bao giờ có thể đuổi kịp tia thần niệm này. Nếu bàn về tốc độ, tia thần niệm của linh hồn bộ thủ tuyệt đối không phải là duy nhất. Lẽ nào còn có nhân loại có tốc độ nhanh hơn hắn sao? Trước đây thì không, nhưng bây giờ thì có. Ai? Thái Sơn Nguyệt Thần, nguồn sức mạnh cuồng loạn của ánh trăng cổ xưa, mặt thần tính thứ ba của mặt trăng. Mặt thần tính thứ ba đến tận cùng thì là cái gì? Bạch Thắng Tuyết hỏi, như mọi người đều biết thì Thái Cổ Nguyệt Thần có hai mặt thần tính, một nửa là Nguyệt Thần, còn một nửa là Nguyệt Ma, mặt thần tính thứ ba không phải thần cũng chẳng phải ma nhưng lại có thể ảnh hưởng đến chúng sinh vạn vật ở cử thiên, cũng chính vì thế mà mặt trăng cổ xưa mới bị thiên đạo phong ấn và giam giữ trong dòng sông thời gian. Ta cũng không biết mặt thần tính thứ ba của Nguyệt Thần rốt cuộc là thứ gì, hoặc có lẽ sẽ là sát cơ cuồng bạo nhất, hoặc cũng có thể sẽ là tốc độ khó tin nhất, nhưng bây giờ chúng ta nói chuyện này có ích lợi gì? Mặt trăng cổ xưa đã bị thiên đạo phong ấn rồi, về phần thái sơ Nguyệt Thần. Ở thời đại ta sống cũng chưa từng nghe nói qua loại sự tồn tại của vị thần này. Mặc thần tính thứ 3 của Mặc Trăng vốn đã rất bí ẩn. Người không biết đến không có nghĩa là nó không tồn tại. Ha ha, điều ta tò mò là, ngươi lấy gì để chắc kèo rằng Thái Sơn Nguyệt thần vẫn còn sống chứ? Bởi vì ta có thể cảm nhận được sự tồn tại của người đó, vả lại còn có thể cảm giác được người đó đang hướng thần niệm của mình về đây. Vậy thì đã làm sao? Thái Sơn Nguyệt Thần sẽ giúp ngươi truy lùng tia thần niệm cuối cùng của linh hồn bộ thủ sao? Đương nhiên, ta có chuyện cầu cạnh người đó chắc chắn sẽ ra tay giúp đỡ. Tại sao? Bởi vì ta là ma đạo tổ sư, mà cô ấy là đệ tử ma đạo. Tôi vừa giúp lời, một mũi tên cực kỳ uy lực đã được sinh ra từ vực sâu vô cùng xa xôi của hư không và bay xẹt qua. Niềm tin có thể tờ vi về đúc lực bỏ không gian và khoảng cách, những mũi tên của A Lê cũng vậy gọi là mũi tiễn, nhưng lại giống ánh trăng hơn. Đây là chính là mặt thần tính thứ ba của mặt trăng, sự tồn tại, chẳng nơi nào ánh trăng không tồn tại. Chiếu sáng vạn vật từ trên trời, không có nơi nào để trốn và không nơi nào để trốn thoát. Ánh trăng cổ xưa tĩnh lặng như nước, có thể gột rửa tâm hồn, làm dịu tâm tính, mà khi vần trăng cổ xưa chiếu vào sự tồn tại mà nó ghét, ánh trăng tĩnh lặng sẽ lập tức biến thành sát ý điên cuồng nhất. Khoảnh khắc mũi tên bay tới, Ánh trăng theo sau nó như một cái bóng, giống như một giải truy băng bạc đang xen trong khoảng không tối tâm vô tận. Tia thần niệm cuối cùng của linh hồn bộ thủ đã cảm nhận được sự hoảng loạn tột độ và cố gắng thoát khỏi sự truy vết từ mũi tên. Tuy nhiên, cho dù nó vận dụng các quy luật thời gian và không gian như thế nào để bóp méo không gian thì tất cả cũng đều là giả tràn xe các biển đông. Vào giây phút cuối cùng, thần niệm của linh hồn bộ thủ hiển hóa thành hình dạng con người, tức giận mở to đôi mắt ra. Muốn nhìn rõ xem thứ gì đã giết chết hắn ta, làm được một việc mà ngay cả thiên đạo cũng không thể làm được. Mũi tên bắn thủng lòng ngực của linh hồn bộ thủ, biến thành một con rắn đen trong lòng ngực hắn ta, cắn nát phần linh hồn cuối cùng của hắn. Cùng lúc đó, một tia ánh trăng chiếu lên người của linh hồn bộ thủ, phong tỏa hoàn toàn mọi không gian của hắn ta. Anh ta không thể cử động, chỉ có thể mở to đôi mắt giận dữ và sợ hãi, nhìn thẳng vào khoảng không trước mặt. Trong khoảng không... Một người phụ nữ mặc đồ đen, mèn theo ánh sáng mặt trăng mà từng bước đến gần, khi cô bước đến bên cạnh hắn, nhẹ nhàng đưa mắt đánh giá một lượt, rồi nhìn sang một khoảng không khác. Linh hồn bộ thủ cảm thấy nhục nhã hơn bao giờ hết, người tự coi mình là người chí tôn nhất sau thiên đạo, từ khi nào lại bị người khác phớt lờ một cách trần trụi như vậy. Người rốt cuộc là ai? Linh hồn bộ thủ hỏi. Ma đạo, A Lê, linh hồn bộ thủ như còn muốn hỏi thêm gì nữa? Nhưng vào lúc này, con rắn đen trong lòng cuối cùng cũng đã nuốt chững toàn bộ linh hồn của hắn. Mà ánh trăng chiếu trên người hắn đột nhiên trở nên cực kỳ nóng bỏng, cuối cùng đốt cháy luồng thần niệm của hắn thành cho bụi, các bụi lại trở về với các bụi, một kẻ chủ quát tháo khắp hồn giới, sau khi trốn chạy khỏi vô số kiếp nạn sinh tử, bị Thái Sơn Nguyệt Thần, A Lê, chặt đứt mọi sinh cơ cuối cùng. Sau khi tiêu diệt linh hồn bộ thủ, A Lê đi đến trước mặt tôi. Ngẫn đầu nhìn Bạch Thắng Tuyết còn đang bị kinh ngạc và sợ hãi, A Lê khẽ mỉm cười và hành lễ đệ tử với tôi. A Lê bái kiến ma tổ sư, chương 1470, một người một cờ lần nữa gặp lại A Lê, mọi thứ vẫn vậy nhưng người đã thay đổi ai rồi cũng thay đổi nhưng ai cũng muốn giữ lại dáng vẻ trong quá khứ. Tôi sẽ không bao giờ quên một thiếu nữ tộc đông di với nụ cười ngọt ngào và đôi mắt sáng lấp lánh, cũng như tôi sẽ không bao giờ quên chính mình khi trẻ, lúc vẫn còn ngu ngơ có được càng nhiều thì thứ mất đi cũng sẽ càng nhiều. Nếu tôi có thể lựa chọn, tôi thà rằng không biết gì về đạo pháp, thà rằng không phải Vĩnh Hàn quân chủ, cũng chẳng có kiếm vạn thiên sắm ngữ gì, chỉ mong có thể trở về thời đại Mạc Pháp, Thiên Hạ thái bình. A Lê trước mắt đây, không còn là thiếu nữ tộc Đông Di nữa, cũng chẳng còn là Nguyệt thần thánh khiết nữa. Cô đã hóa thân thành mặt trăng cổ xưa, cũng đã thức mặt thần tính thứ 3 của ánh trăng, nắm chủ được sức mạnh của cùng loạn và tốc độ. Tôi không biết sức mạnh chiến đấu của Ale mạnh bao nhiêu, nhưng tôi chắc chắn không muốn trở thành kẻ thù của cô ấy. Vào một đêm trăng sáng, sát ý ẩn nấp trong màn đêm, những mũi tên luôn được bắn vào thời điểm chí mạng nhất. Linh hồn bộ thủ có thể tồn tại hàng ngàn vạn năm giữa sự thống trị của Thiên Đạo và Pháp tắc Thiên Địa, nhưng cuối cùng lại không thể sống sót dưới mũi tên của Ale, có thể tuy nói là cái chết của linh hồn bộ thủ là do tôi, phá quân hộ pháp thiên tôn và Thùy Họa cùng nhau bày ra sát cục này. Nhưng nếu không có một tên cuối cùng này của A-Lê, mọi thứ sẽ trở nên vô ích. Sự xuất hiện của A-Lê đã khiến Bạch Thắng Tuyết kinh ngạc không thôi. Cô ấy cũng là đệ tử ma đạo của ngươi à, Bạch Thắng Tuyết nhìn tôi hỏi với vẻ mặt không thể tin được. Đúng vậy. Thái sơ Nguyệt Thần, Thái sơ Tử Thần, còn có đại sát tướng như Phá Quân đây, ma đạo, rốt cuộc là một ma đạo như thế nào? Ngươi có thể tạo ra ma đạo lại là sự tồn tại như thế nào? Bạch Thắng Tuyết vừa như hỏi, lại vừa như đang tự lẫm nhẫm một mình. Đạo thần tuy rằng toàn năng, nhưng cũng không thể so với đạo tổ được. Tôi trực tiếp khẳng định. Không, ta không tin điều đó. Đương nhiên ngươi không cần phải tin, bởi vì trong lòng ngươi, ngay cả thiên đạo cũng không thể vĩ đại hơn đạo thần bao nhiêu. Nhưng dù đạo thần có vĩ đại đến đâu, cũng chỉ mình ngươi là nghĩ như thế. Còn đạo tổ của bọn ta, thần ma cử thiên thập địa đều phải né tránh. Khi sống lẫn lúc chết đều được ghi nhớ. Nếu đạo tổ sống lại, chỉ với một câu nói của ông ấy, ta nguyện ý vì ông ấy đổ đến giọt máu cuối cùng, dù rằng thần cách sẽ bị tổn hại, thần hồn sẽ bị tiêu diệt, nghe được lời tuyên thệ của tôi, Bạch Thắng Tuyết trầm mặt một hồi. Trong khi cô ấy im lặng, Thùy Họa cùng phá quân hộ Pháp Thiên Tôn đã phá vỡ phong tỏa hồn giới và tiến về phía chúng tôi. Đây là lần đầu tiên A Lê gặp phá quân, mặc dù đã thức tỉnh thần cách của Thái Sơn Nguyệt Thần. Nhưng vẻ mặt vẫn vô cùng cung kính, bước tới trước mặt phá quân hộ Pháp Thiên Tôn, cuối phần đầu xinh đẹp của mình xuống, hành lễ đệ tử, nói, ma đạo A Lê, bái kiến phá quân hộ Pháp Thiên Tôn, phá quân, bái kiến Thái Sơn Nguyệt Thân. Phá quân hộ Pháp Thiên Tôn duyên dáng phóng khoáng đáp lại. Phá quân là tín ngưỡng của các đệ ma đạo, địa vị của không kém gì đạo tổ. Đây là lần đầu tiên A Lê và phá quân hộ Pháp Thiên Tôn gặp nhau. Mặc dù cả hai đều rất tò mò về đối phương nhưng cũng không nói gì nhiều. Có một số người, khi họ ở xa bạn, bạn sẽ cảm thấy rất gần gũi, nhưng khi họ ở rất gần bạn, bạn sẽ cảm thấy xa ngoài tầm tay. Cũng giống như mặt trăng, mặt trăng trên trời cao giống như một chiếc đĩa ngọc trắng muốt, đẹp đến mức khiến người ta khao khát sở hữu, nhưng khi đã có được thì chỉ là một quả cầu phát sáng lạnh lẽo và trơ trụi. Trên thực tế, để thay đổi những điều này rất đơn giản, tất cả chỉ cần một trận chiến sinh tử nảy lửa. Kỷ viết vô y, giữ tử đồng bào, một phá quân thực sự chỉ tồn tại trên chiến trường, chỉ trong những trận chiến sinh tử mới bộc lộ được bản chất thực sự của một vị tướng sát nơi chiến trường, cũng như niềm kiêu hãnh của một đệ tử của con đường ma quỷ. Sau khi tỏ lòng tôn kính với phá quân, Ale đã đi đến bên cạnh Thùy Họa và nói một cách kính trọng và ân cần, bái kiến tử thần bệ hạ. Ta cùng ngươi đều là thần linh thái sư. Cần gì phải hành đại lễ bái ta? Thùy Hòa bình tĩnh đáp lời. Mặt trăng là biểu tượng của Thái Âm, chính vì A Lê đã thức tỉnh mặt trăng cổ xưa, nên mới hiểu được quy lực mà tử thần bệ hạ đang nắm giữ. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ hận ta. Nếu không phải khi xưa ta ra tay tước đoạt một phần sức mạnh của mặt trăng cổ xưa, lúc đó vĩ đại chi thần sẽ không bao giờ phong cấm ngươi được. Thùy Hòa trầm giọng nói. Mặc dù vĩ đại chi thần lúc bấy giờ trưởng quản hai đại thánh thú là U Huỳnh cùng chút chiếu, nhưng mặt trăng cổ xưa đã lập tức hóa thành thiên nhiên ngay sau khi hình thành và trở thành một phần của pháp tắc của đất trời lúc bấy giờ, ảnh hưởng đến vạn vật sinh linh, dán xuống tai họa, định đoạt vận mệnh tốt xấu, vĩ đại chi thần chẳng có chút dấu hiệu nào là đối kháng lại cả. Cuối cùng, vĩ đại chi thần không thể không tìm đến thái sơ tử thần, dùng bàn tay của tử thần để làm suy yếu sức mạnh của mặt trăng cổ xưa. Sau đó mới miễn cưỡng cân bằng được sức mạnh điên cuồng của cổ Nguyệt, điều này cũng đặt ra nền móng cho sự phong cấm tiếp theo. Tất nhiên, sự việc quá khứ này liên quan đến Thái Sơ Nguyệt Thần và Thái Sơ Tử Thần, nhưng lại không liên quan gì đến A Lê và Thùy Họa. Hơn nữa, Vĩ Đại Chi Thần lúc đó thực sự có thể được gọi là người bảo vệ thế giới, địa vị của ông trong thế giới cổ đại giống như cửu u nữ đế vậy, bảo vệ tất cả chúng sinh. Khi đó, Tử Thần không phải chị, Nguyệt Thần cũng chẳng phải em. Những điều cổ xưa đó không liên quan gì đến chị và em của hôm nay. A Lê nói. “Ha ha, nhà đầu ngươi bây giờ cũng biết già mồm rồi, nếu như đã biết không liên quan gì đến ngươi và ta của bây giờ, vì sao còn gọi ta là tử thần bệ hạ, thân cách không thể vượt giới hạn, lễ nghi đi trước, tình cảm gia đình theo sau. Chị Thùy Họa, thấy chị và anh Tạ Lan ở bên nhau, em thật sự rất vui. A Lê khôi phục là sắc mặt của trước kia, nói. Nếu như người đi cùng anh ấy không phải ta, mà là chủ mẫu của các ngươi, mộ dung nguyên vệ thì sao? Thùy họa như cười như không hỏi ngược lại. Cái này. Con người A Lê không sâu sắc như vậy, một câu hỏi đã bị cứng họng đúng vào lúc này phá quân hộ pháp thiên tôn thở dài nói, nếu như lúc đó không phải ta quá ghen tị với em mờ cửu U, sao ta và ông ấy lại có kết cục như thế này chứ? Có loại cố chấp, đến cuối cùng cũng chỉ tổn thương bản thân mình. Có thể khiến cho phá quân hộ pháp thiên tôn mắt không chứa hạt cát có thể nói ra những lời như vậy thật không phải dễ dàng. Thế nhưng, sự tổn thương tình cảm giữa bà ấy cùng đạo tổ, tính toán kỹ càng, quả thực là thu dưới sự cố chấp. Đa tạ tiền bối đã chỉ điểm, Thùy Hòa đã học được một bài học, nhưng tạ Lan làm sao có tư cách so sánh với đạo tổ chứ? Thùy Hòa nói Nghe Thùy Hòa nói như vậy, phá quân liếc nhìn tôi rồi nói Sự vĩ đại của tạ mặt lăng chỉ nằm ở việc ông ấy là người đầu tiên vực dậy cờ chiêu hồn của ma đạo, mà sự vĩ đại thực sự, là người luôn mang theo cờ chiêu hồn đi đến cuối con đường. Thùy Hòa vẽ mặt nghiêm nghị, buộc miệng nói, tiền bối, người cảm thấy tạ làng có thể đi đến cuối cùng sao, có thể đi đến cuối cùng hay không, không phải nằm ở cậu ta, mà nằm ở chúng ta. Điều ta lo lắng nhất là Là gì thế? Cậu ta sẽ giống với mặt lăng vậy, một mình đi đến cuối cùng. Chương 1471, thế nào là vĩnh hằng? Lời nói của phá quân khiến sắc mặt Thùy Hòa hiện lên nét u sâu. Cô ấy bước đến bên cạnh tôi, nắm lấy tay tôi không chút do dự, nhìn tôi một cách kiên định và nói, khi chúng ta kết hôn, chúng ta đã hứa với nhau, chấp tử chi thủ, giữ tử dai lão. Em hy vọng anh có thể làm được, được, Thùy họa Tôi trả lời. Vậy thì tốt, thiên đạo lại có gì đáng sợ chứ? Hư không đại quân thì đã thế nào? Chúng sinh hữu tình, thiên đạo vô tình. Trước khi vội đến giúp chúng tôi tiêu diệt linh hồn bộ thủ, A Lệ đã du ngoạn trong hư không vũ trụ trong một thời gian dài và đến thăm nhiều đấng chí tôn sống tạm bợ giữa thiên đạo và pháp tắc trời đất. Tình hình cũng không khác nhiều so với chúng ta, mặc dù A Lệ đã tập chúng ta dưới danh nghĩa mặt trăng cổ đại, nhưng ông ta đã không thể dành được đồng minh cho cuộc chiến thiên đường của chúng ta. Quá khứ luôn thuộc về quá khứ. Sau khi chứng kiến sự vĩ đại của vĩ đại chi thần, những đấng chí tôn còn sống sót này không còn ý định phản kháng, huống hộ gì thiên đạo còn có một thân phận khác, hư không đại quân. Vì vậy, nguồn lực chiến đấu trong trận chiến này của thiên đạo chỉ có thể đến từ nhân gian. A Lê nói với chúng tôi rằng nhân gian đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc chiến đấu, tạ Lưu Vân, công chúa Đắc Kiều, tử dục nữ đế và những người khác đã rời khỏi nhân gian. Còn Tuyết Dương thì sao? Thùy Hòa hỏi. Theo tin tức em nhận được trong hư không, sư phụ của em đã thức tỉnh Tham Lan Kim Ngao, rời khỏi nhân gian rồi. Nghe những gì A Lê nói, phá quân hộ Pháp Thiên Tôn thở dài một hơi. Sự thức tỉnh của Tuyết Dương đồng nghĩa với việc Tham Lan hộ Pháp Thiên Tôn đã bị xóa sổ khỏi đất trời rồi. Với sức mạnh của Thái Sơ Tử Thần của Thùy Họa, có thể giúp phá quân trùng tụ cơ thể hy di mà tái sinh, thì cũng có thể giúp Tham Lan hộ Pháp Thiên Tôn tái sinh với cách thức tương tự. Là Tham Lan Hồ Pháp Thiên Tôn đã từ chối sự tái sinh, lựa chọn hợp nhất với thần cách của Tuyết Dương và thức tỉnh Tham Lan Kim Ngao. Tham Lan Kim Ngao là một trong những thánh thú hàng đầu trong vũ trụ vĩnh cửu, có thể sánh ngang với U Huỳnh cùng chúc chiếu. Nếu Tuyết Dương có thể đánh thức huyết mạch của Tham Lan Kim Ngao, sức chiến đấu của cô ấy sẽ một bước lên mây và đứng ở đỉnh cao của Chí Tôn. Từ lâu trước đó, cửu U Nữ Đế đã nói qua, thiên diệt chúng sinh, chúng sinh diệt thiên. Tôi từng nghĩ rằng chúng sinh ám chỉ tất cả chúng sinh trong vũ trụ, bao gồm cả thái cổ tam giới, bây giờ có vẻ như chúng sinh này ám chỉ tất cả chúng sinh trong lục đạo nhân gian. Toàn bộ thái cổ tam giới đã bị tiêu diệt, và những đấng chí tôn sống sót từ thế giới cổ xưa cũng không có ý định can thiệp vào cuộc đối đầu giữa thiên đạo và pháp tắc đất trời, ngoại trừ Nam Hoa với một thân phận bí ẩn. Về thân phận của Nam Hoa, trong lòng tôi và Thùy Họa đều có suy đoán, nhưng đều không muốn nói ra. Bởi vì chúng tôi lo lắng một khi nói ra sự thật, Nam Hòa sẽ thật sự biến mất. Tạ Lưu Vân, Tuyết Dương và những người khác đều đến đây nên nhóm của Côn cũng phải hành động. Nghĩ đến đây, tôi hỏi, A Lê, Côn đã có hành động gì chưa? Khi em rời đi thì vẫn chưa phát giác ra sự tồn tại của Côn, nhưng em nghĩ, chuyện liên quan đến Côn Đại Nhân, nữ đế chắc chắn sẽ có sự sắp xếp, nhắc đến nữ đế thì không thể không nhắc đến thân phận hiện giờ của bà ấy. Người nắm giữ lục đạo luân hồi và là hóa thân của vận mệnh. Ai có thể ngờ rằng sự lựa chọn cuối cùng của vận mệnh lại là dung nhập vào luân hồi. Vận mệnh đã trao tương lai cho tôi và trao sức mạnh vận mệnh cho nữ đế. Tất cả những phỏng đoán của chúng tôi về vận mệnh trong quá khứ đều sai cả. Có lẽ không thể gọi bà ta là người nắm giữ sự nhân từ, nhưng so với thiên đạo, thì bà ta công bằng hơn. Pháp tắc trời đất đã cung cấp không gian sống cho chúng sinh. Còn vận mệnh đã cung cấp trật tự luân hồi cho chúng sinh, cả hai đều không thể thiếu. Không có không gian ổn định, tất cả chúng sinh không thể tồn tại, nếu như không có luân hồi, tất cả chúng sinh vẫn sẽ rơi vào vực sâu diệt vong. Nhân quả vô tận, sự luân hồi vô tận mới là chân tướng tối thượng của thế giới và thậm chí của toàn bộ vũ trụ. Sự tồn tại căn cơ của Pháp tắc trời đất không bao giờ thể hiện cho sự tồn tại của ý chí, vận mệnh chỉ tồn tại trong vô định. Dù có làm gì thì cũng làm một cách cực kỳ ẩn giấu cũng vì thế mà phải trả giá cho việc mình làm. Nếu không phải vận mệnh trao lại tương lai của thế giới cho tôi, làm sao bà ta có thể dễ dàng bị thiên đạo ép phải nhảy xuống vực thẳm hủy diệt? Tính toán thời gian, đã đến lúc cô hóa bằng rồi. Thùy Hỏa nói. Đúng vậy, quả thực em rất muốn xem xem bằng là sự tồn tại như thế nào, A Lê nói. Ngay từ khi biết côn có thật. Tất cả chúng tôi đều có những ảo tưởng riêng về bằng. Hóa bằng là nhân quả của công ở nhân gian, giờ đây đã trở thành niềm hy vọng của tất cả chúng sinh trên thế giới. Bởi vì thế giới nhân gian mà chúng ta đang sống là nhờ bằng mang vác từ thiên ngoại về. Khi thiên đạo diệt thế là lúc công hóa bằng, không biết nó sẽ dẫn chúng sinh đi đến đâu nữa. Rời khỏi hồn giới, chúng tôi tiếp tục hướng đi tới thiên đạo chi quốc, thiên lộ đầy bí ẩn và khó đoán. Du hành vô tận trong các đường hầm thời gian và không gian ở vô số vị diện thế giới. Thời gian đã trở nên vô nghĩa và không gian thì không thể đo lường được. Thay vì bảo rằng chúng tôi tìm đường đến thiên quốc, chẳng thà nói chúng tôi đang đo lường toàn bộ vũ trụ, chạm tới phần rìa của vũ trụ. Tuy nhiên, vũ trụ thực sự rộng lớn và vô tận, nó mạnh hơn bọn tôi và không thể tùy tiện đo lường bằng thần niệm. Tôi chỉ có thể nhìn thấy sự bao la của các ngôi sao và vẻ đẹp của tinh vân. Mặc dù có những vết nước vực thẳm đáng sợ và những vị diện thế giới nơi cái ác được sinh sôi, nhưng bản thân sự đối lập giữa thiện và ác cũng là một loại cân bằng. Càng chứng kiến sự huyền bí và bao la của vũ trụ, tôi càng khó hiểu trước những hành động của thiên đạo. Tại sao lại muốn diệt thế? Tại sao lại không thể cùng tồn tại với pháp tắc thiên địa? Tạ Lan, anh có sự duy về đúc khó hiểu này chỉ vì nhân sinh của anh không đủ dài đằng đẳng. Khi tôi hỏi vấn đề này, Thùy Họa liền đáp lại như vậy. Anh hiểu ý của em Điều em muốn nói là nếu thời gian trôi đi đủ chậm, mọi sự tồn tại sẽ trở thành bong bóng, sự tồn tại càng chân thực thì càng viễn vong Tôi nói Đúng vậy, trong mắt thiên đạo, hỗn độn hư không mới là vĩnh hằng, diệt thế mới là hiện thực Còn trong mắt em thì sao Tôi hỏi, Thùy Hòa không trả lời ngay, thật lâu sau mới lắc đầu đáp, em không biết, so với thiên đạo, em sống chưa đủ lâu cũng chưa từng chứng kiến vô số sự hủy diệt và tái sinh của vũ trụ. Nếu hư không và hủy diệt là câu trả lời cuối cùng của vũ trụ, thì thà là em không bao giờ sống đến lúc nhìn thấy ngày đó. Chương 1472, Ký ức Đạo Tổ Sương Mù Xám Xịt, chết chóc. Mạng đêm không có cảnh sắc chỉ có hắc ám vô tận. Mơ hồ nghe được tiếng thủy triều, đưa mắt nhìn quanh lại chỉ thấy một mảng hư vô, xuyên qua mấy vạn dặm hư vô. Một ngày này chúng tôi đã tới được vùng xám xịt mà chúng tôi chưa từng trải qua. Cái gọi là khu vực xám xịt là những khoảng không vũ trụ nằm ngoài tầm kiểm soát của quy luật thiên địa, đồng thời cũng có thể là cấm địa vũ trụ. cấm địa không thể chạm vào, nếu không cẩn thận, sẽ rơi vào vực thẳm vô tận, bị hư không nuốt chứng hoàn toàn. Đây là vực sâu thật sự, đứng bên bờ vực thẳm liền cảm nhận được nỗi kinh hoàng ẩn chứa bên trong, nội tâm dậy lên từng đợt sóng trào Cho dù là bậc chí tôn tới nơi này thì cũng sẽ bị nhiễu loạn tâm tình. mờ Dương đã tắt, hỗn độn không tồn tại, chỉ còn lại cái lạnh thấu xương, sự ám ảnh từ chết chóc và hủy diện. Tôi cố mở rộng thần niệm tiến vào bóng tối ở phía trước, nhưng thần niệm cứ biến mất từng tất từng tất, tự như nén hương sắp tàn. Chúng tôi vẫn đang tìm kiếm con đường thiên đạo, nhưng những manh mối đã biết lại đưa chúng tôi tới đây, rồi không còn con đường nào nữa. Đây là đâu? Tôi đưa ra câu hỏi. Nhưng không có ai cho tôi đáp án. Phá quân hộ Pháp Thiên Tôn và Thùy Họa đều im lặng. A Lê cố gắng dùng ánh trăng để chiếu sáng trong bóng tối nhưng đều vô ích. Ta không biết đây là đâu, nhưng ta biết nhất định có người biết. Bạch Tinh Tuyết nói. Ai? Đạo Thần. Chư Thần không phải toàn năng, Đạo Thần không gì không thể. Bạch Tinh Tuyết cho tôi gợi ý, tôi lập tức dùng Thần Hồn Tiến vào huyền Quang Tìm kiếm thần niệm phản chiếu cuối cùng của đạo thần, chính là trò tạng của linh hồn ông. Huyền Quang không tìm thấy thân ảnh của đạo thần. Tôi bước vào cung vô danh, nhìn thấy đạo thần thân mặc đạo bào ngồi khoanh chân ở giữa thần điện Đạo thần nhắm mắt, thương thiên tặc nằm trên đầu gối, vẽ mặt bình tĩnh. Lúc tới nói, tôi thấy đạo thần hơi cau mày rồi từ từ mở mắt, đó là một đôi mắt trong trẻo sáng nơi, tự như có thể nhìn thẳng vào sâu thẳm tâm hồn và nhìn thấu cả thần niệm. Tôi không né tránh, thoải mái để ông nhìn tôi. Một lúc sau, đạo thần rời mắt, đứng dậy thở dài, quả nhiên, tầm nhìn của hắn so với ta tốt hơn nhiều. Ngài đã khôi phục được ký ức của đạo tổ chưa? Tôi hỏi. Từ khi ta tiến vào cung vô danh đã biết hắn là người thế nào? Tất cả ký ức của hắn đều được bảo tồn bên trong cung điện này. Tiếc là, cho dù ta có lục soát tất cả ký ức của hắn, cũng không tìm được quan hệ giữa hắn và ta. Có ý gì? Ta là ta, hắn là hắn. Có lẽ chúng ta là hai người không có quan hệ gì với nhau. Không thể nào. Thiên Tặc Tinh chỉ có một vật chủ. Tôi nói, quả thật Thiên Tặc Tinh chỉ có một vật chủ, nhưng ngươi lại quên một việc. Cái gì? Trên thế giới không chỉ có một Thiên Tặc Tinh. Trong vũ trụ của chúng ta có Thiên Tặc, bên ngoài vũ trụ cũng có Thiên Tặc tương tự, ta hoài nghi đạo tổ của các ngươi giống như Thiên Đạo. Đều tới từ bên ngoài vũ trụ. Đạo thần nói. Cái này nghe có chút huyền Huyễn Ngài định thuyết phục ta thế nào? Về thân phận của đạo thần và đạo tổ, Thùy Họa từng giải thích bằng giọng của tử thần, đương nhiên tôi sẽ nghiêng về lời của Thùy Họa. Thuyết phục ngươi rất đơn giản. Nếu ta là đạo tổ của ngươi, tuyệt đối không thể bại dưới tay thiên đạo. Tôi lập tức im lặng, rơi vào trầm tư. Nguyên nhân đạo thần vẫn lạc là vì ông có ý định đánh cắp thần cách của vị thần vĩ đại, sau đó rơi vào hư vô vô tận rồi tự sát. Nếu như đạo thần và đạo tổ là cùng một người, ông sẽ không bao giờ phạm sai lầm như vậy. Bởi vì đạo tổ tôn trọng mọi sinh mệnh, tất nhiên bao gồm cả chính mình. Cái gọi là chết đi mới là bản chất thật sự của con người, chẳng qua chỉ là một câu nói lời mình dối người mà thôi, dù có chết trăm ngàn lần, ta không thể thoát khỏi vực sâu hư vô của thiên đạo. Đừng nói tới chuyển hóa và tái sinh thành tạ mạc lăng Các ngươi đã đánh giá thấp thiên đạo Cũng đánh giá thấp về hắn Đạo thần nói Nhưng bằng chứng đâu Tôi hỏi Được Nếu ngươi nhất quyết muốn chứng cứ Ta liền cho ngươi chứng cứ Nói xong Đạo thần đi tới trước mặt ta nói Thân phận hiện tại của ngươi là vĩnh hằng kiếm chủ Kiếm đạo chủ sát Ngươi dùng kiếm hành lễ với ta Nếu ta là đạo tổ của các ngươi Ta xứng với một lệ của ngươi. Nếu ta không phải, một lệ của ngươi sẽ khiến ảnh thần của ta phân tách, không một lối thoát. Tôi có chút do dự. Mặc dù có hoài nghi về suy luận của đạo thần, nhưng tôi thật sự sợ đạo thần sẽ bị phân tách ảnh thần. Đạo thần đã giúp tôi thu phục thương thiên tạc, đó là ân huệ lớn với tôi. Trong trận chiến sau đó với thiên đạo, tôi vẫn còn ủ sẵn kế hoạch với đạo thần, hy vọng ông có thể ở trong huyền quan của tôi, cùng tôi chiến đấu với thiên đạo. Thấy tôi do dự, đạo thần nói, ngươi sợ cái gì? Có thương thiên tặc ở đây, cho dù ảnh thần phân tách, ngươi cũng không giết được ta. Được. Tôi chỉnh lại trang phục, tay phải nắm chặt chui kiếm, quỳ một gối. Một gối quỳ xuống, đạo bào trên người đạo thần bắt đầu gợn sóng, áp lực vô hình khiến đạo bào tự như bị gió mạnh thổi bay, tay áo cũng phát ra tiếng phất phơ. Sau đó, hai tay tôi cầm kiếm, hạ chân còn lại xuống. Khoảnh khắc đầu gối chạm đất. Thân hình đạo thần chật trung lên như bị đánh mạnh một chưởng. Tôi chưa kịp phản ứng, khi nhìn lên lần nữa thì nhìn thấy ảnh thần của ông đã tách rời, trước mắt chỉ có thương thiên tặc đang run rảy dữ dội, tôi vội đứng dậy, giọng nói của đạo thần từ trong thương truyền ra. Giờ thì ngươi tin ta rồi. Vâng. Thiên đạo sở dĩ không thể làm gì đạo tổ, một là vì quy luật thiên địa, vận mệnh đang kiềm chế hắn. Nguyên nhân thứ hai là đạo tổ của các ngươi căn bản không phải người của thế giới này. Thiên đạo có thể khống chế hết thảy, chỉ là không thể làm gì được hắn. Vậy thì thiên đạo cuối cùng đã đoán được nguồn gốc thân phận của đạo tổ chưa? Tôi hỏi, nếu hắn đoán được, mà đạo làm sao có thể ống sót tới bây giờ? Ai, đây chính là chỗ mà ta thua kém hắn. Thiên đạo cũng giống ngươi, cho rằng tạ mạc linh chính là ta khi chuyển kiếp. Mọi người đều biết, ta là đạo thần. Sớm đã là kẻ thay thế vô hình cho người khác Giọng đạo thần có chút u sầu Cảm ơn đạo thần đã hóa giải nhầm lẫn Chúng ta hiện tại cùng hội cùng thuyền Cần gì cảm ơn ta Nói đi, ngươi lần này tới huyền quan tìm ta là có chuyện gì Mời đạo thần ra khỏi huyền quan của ta Cho chúng ta một vài manh mối Mở thần đình đi Thần hồn thu về, tôi mở huyệt thần đình Sau đó một chùm sáng nhanh chóng bay ra Ánh sáng lưu chuyển biến đổi từ thương thiên tạc, thần niệm của đạo thần được cất giữ trong cây thương. Vực thẳm đen tối trước mặt có thể nuốt chỉnh cả thần niệm của ông, nhưng lại không thể làm gì với thương thiên tạc. Ông điều khiển thương thiên tạc xuyên qua, tự như sao băng vụt qua màn đêm, biến mất không một dấu vết, sự chờ đợi kéo dài rất lâu, cho tới khi thất tinh thần từ trong vực thẳm tối tâm hiện lên, rất nhanh biến thành chính sao. Sự sắp xếp của cửu tinh thần hệt như cửu tinh bắt đầu. Bắc đẩu hiện hình. Văn xương hiện hình. Nam đẩu hiện hình. Sau đó, tam viên nhập vị, tử vi đế tinh tỏa sáng rực rỡ. Vốn là vực sâu tâm tối cùng vùng biển chết chốc, sau khi ánh sáng chiếu rọi tử vi đế, bóng tối liền thối lui, các ngôi sao tạo ra con đường ánh sao lộng lấy bên trên vực thẳm. Nơi cuối đường sao, chính là cổng tới thiên quốc. Chương 1473 Cánh cổng chúng sinh, một, chỉ là một cánh cổng cung điện nguyên Nga thần thánh, vô cùng trang trọng, tràn ngập ánh sáng, rực rỡ muôn màu chiếu rọi trên mây. Trên cổng cung khắc bốn biểu tượng cổ xưa, vòng xoáy đen tượng trưng cho hư không, vòng xoáy vàng tượng trưng cho trật tự, vòng xoáy xám tượng trưng cho hỗn động, vòng xoáy lục lam tượng trưng cho thời gian. Hư không chỉ là thiên đạo, hư không quân. Trật tự chỉ quy luật địa, hỗn động tượng trưng cho thay đổi trong vũ trụ. Tượng trưng cho nguồn gốc sức mạnh của các vị thần từ xưa tới nay Thời gian là sự bất biến chứng kiến những sự liên kết Cổng đóng chặt, bên trái tượng trưng cho tất cả chúng sinh trong vũ trụ Thần chỉ đứng đầu, vị thần cổ đại ở thế giới cổ được bao bọc bởi năng lượng hỗn độn ở cấp độ thứ nhất Hai bên là hai vị thánh thú U Huynh và Chúc Chiếu Gương mặt của vị thần vĩ đại hiện ra mờ ảo, bao quanh là năng lượng màu tím hoa lệ tới không tả thành lời, vô cùng thần thánh U huynh thánh thú đen như mực, hình dáng tựa lỗ đen, trong lỗ đen lộ ra đôi mắt, tảng ra tia sáng lạnh lẽo nhang nhạt. chút chiếu thánh thú đôi mắt tỏa sáng, thân hình tựa ánh lửa, trong ánh lửa là thần nhãn sáng như đuốt, cháy sáng rực rỡ, dường như có thể đốt cháy mọi thứ hướng về phía nó. Ánh mắt chiếu vào khoảng không vĩnh hằng, xuyên thấu cả bóng tối, dưới vị thần vĩ đại có 7 vị thần. Thái sơ tử thần quỷ can ở giữa, địa vị chỉ kém vị thần vĩ đại. Gương mặt của Thái Sơ Tử Thần giống Thùy Họa, phần trên cơ thể quỷ cang phải gánh chịu vô số tai họa, thân dưới dẫm trên mặt đất tiêu diệt hàng vạn tai họa. Sinh ra ở vùng đất M Dương Tuyệt Diệt, hiện thân của cái chết và sự hủy diệt, đồng thời cũng là nơi kết thúc của sinh mệnh, cao trị thế giới của người chết và là chủ nhân của những vong hồn, quán linh, lệ quỷ, hồn thú, chủ nhân của chúng sinh minh giới, đồng thời, Tử Thần điều khiển năng lượng ám của vũ trụ và năng lượng tử vong nguyên thủy của hỗn độn chính là thần chủ của sinh tử. Bên trái tử thần có ba vị thần, cổ nguyệt, thái sơ chiến thần, chủ linh hồn bộ thủ của hồn giới. Bên phải là thái sơ phong thần, mộng yểm quân, nhật chá chân thần. Cổ nguyệt mang hình hài nữ tử, gương mặt khác với A-Lê, làm chủ ba thần tính của mặt trăng, bao gồm sự thánh thiện và vẻ đẹp của ánh sáng mặt trăng, sự u ám và kinh hoàng ở phần tối của mặt trăng, cũng như sự cuồng loạn và bạo lực của mặt trăng. Ba thần tính hợp thành một, khiến cho tính tình A Lê thay đổi rất nhiều, cùng với tính khí và ngoại hình cũng thay đổi trở nên gian dảo hơn. Nhưng gương mặt của cổ nguyệt lại cố định duy nhất, hung dữ và vặn vẹo một cách điên cuồng đôi mắt giận dữ chiếu ra ánh trăng lạnh lẽo chết chóc, thái sơ phong thần là một vị nam thần, ngoại hình rất giống với phong thập bát nhưng lại mang thân nam nhi. Phong chủ quả thực có được sự tự do và thoải mái của một nam tử, tình cảm cũng tình dục vô cùng phóng đảng. Mà quan hệ của cô ấy với Vũ Sư Huyền Minh cũng đã vượt qua phạm vi khoan dung của thế gian. Ngoài ba vị thần mà tôi quen thuộc, trong bốn vị thần còn lại, bộ thủ linh hồn trước đây từng gặp qua, ba vị còn lại có nam có nữ, thần mà khó phân, không có ngoại lệ, họ đều có uy áp thần niệm để đứng ở trong khoảng không vũ trụ nhìn xuống chúng sinh. Bảy vị thần chỉ tồn tại trong thế giới cổ và mỗi vị đại diện cho bảy sức mạnh có thể cạnh tranh với vị thần vĩ đại mờ dương tuyệt diệt của tử thần, sức mạnh cuồng bạo của cổ nguyệt, sức mạnh ngũ hành và bản lĩnh đồ sát, thần phong cuồng cuồng của phong thần, mộng cảnh phỉ thúy của mộng yểm quân, năng lượng liệt diễm của nhật chá. Dưới bảy vị cổ thần, là trí tôn chỉ của vũ trụ, tôn đã khó, đạt tới trí tôn lại càng khó, từ xưa tới nay chỉ có mấy trăm. Một số họ đã chết cùng với thế giới cổ, một số vẫn còn sống theo quy luật của địa, ẩn nấu sâu trong khoảng không vũ trụ. Trong các thần chỉ trí tôn, tôi nhìn thấy bạch tinh tuyết với gương mặt giống hệt bổn nguyên. Cô ta ở một góc xa, không có danh tiếng, điều này phù hợp với thực lực của chính cô ta. Tượng thần trí tôn được khắc bởi thiên đạo không bao gồm trí tôn mới được thăng tiếng như tạ Lưu Vân, Đắc Kiều Công Chúa, Giang Tuyết Dương, V.V. không có trí tôn mới thăng tiến ở Nhân gian và cũng không có 72 sứ giả của thiên đạo quốc, và cả 12 lãnh tụ trí tôn của Ngũ lâu Đúng như tôi dự đoán. Thiên đạo không tạc tượng thần của Nam Hoa Chân Nhân. Vó thể để lại di sản như côn ở nhân gian, thực lực của Nam Hoa Chân Nhân chắc chắn là trí tôn, và cũng là người giỏi nhất. Chương 1474, Cánh Cổng Chúng Sinh, 2, Thiên đạo cố tình không tạc tượng thần của Nam Hoa Chân Nhân, có lẽ là hắn biết thân phận của Nam Hoa Chân Nhân. Trong các trí tôn của vũ trụ, không có thiên đạo thần. Thấy vậy, tôi nhìn thương thiên tạc lơ lửng trong không trung hỏi, thiên đạo thần. Sao thiên đạo không tạc tượng cho ngài? Có tôi. Ở đâu? Tạc thương di chuyển theo âm thanh, lơ lửng trên không rồi chỉ nơi khoảng không ở Cổng Quốc, mỗi cái chạm, mỗi một tượng thần của các vị thần chí tôn đều phát sáng phản ứng lại. Những vị chí tôn này, từng người đều từng thống trị thế giới cổ, nắm giữ một phía thần hệ, sức mạnh vô tận. Đây là ngài sao? Tôi ngạc nhiên hỏi. Chư thần không phải toàn năng, thiên đạo thần không gì không thể. Thiên đạo thần kiêu ngạo nói Ồ, xem ra ta vẫn đánh giá thấp ngài rồi Không ngờ ngài còn che giấu bí mật Thùy Hòa thở dài nói Đó là đương nhiên Chư thần không phải toàn năng Thiên đạo thần không gì không thể Nói xong Bạch Tinh Tuyết vương tay cầm lấy tạc thương đang bay về phía mình Cẩn thận vuốt ve Trong mắt tràn đầy dịu dàng Bạch Tinh Tuyết không thể động tình Từ lúc nhìn thấy lượng thần trở đi Tóc trắng trên đầu cô ta ngày càng nhiều, lúc này đã một đầu bạc trắng. Ta có thể lừa người, người cũng có thể lừa ta. Xét việc hắn ẩn nấp vượt biển, tạ mạc lăng tốt hơn ta rất nhiều, thiên đạo thần thở dài nói. Đương nhiên, thiên đạo tổ của chúng ta là lợi hại nhất. A Lê Kiêu Ngạo nói. Nếu có cơ hội, ta thật muốn gặp hắn. Đáng tiếc. Tiếc là trên trời dưới đất, vĩnh viễn không thể gặp lại được thiên đạo tổ nữa. Tật tinh đã được luyện hóa thành thương, tất cả thần hồn của Thiên đạo tổ đã được hóa thành hy di và nằm trải rác trên trái đất, các đức toàn bộ sinh cơ của ông. Dù thời gian có trôi qua thế nào, dù là ở trong hay ngoài vũ trụ, Thiên đạo tổ sẽ không bao giờ hồi sinh, bởi vì ngay cả bên ngoài vũ trụ, tật tinh cũng đã bị Thiên đạo phá hủy, nhân gian chính là nơi ẩn náu cuối cùng của Thiên đạo tổ. Bên dưới chí tôn là tứ linh thần thú: Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Đứng cạnh tứ linh thần thú là hai quân vương Quang minh và Hắc ám, vĩnh dạ quân và Quang minh thánh chủ. Phía dưới là thần minh của thái cổ tam giới, tổ tiên chư thần thái cổ, lãnh chúa hư không, ma tôn vực thẳm, những vị thần ở đây đều là thần ma thái cổ, ranh giới cũng dựa vào những vị thần ma thái cổ này làm tiêu chuẩn. Thần ma thái cổ đại diện cho quá khứ của vũ trụ. Trong thời gian này, thân phận của thiên đạo đã có một vài biến đổi, vị thần vĩ đại đã hoàn toàn bị lãng quên và thiên đạo bắt đầu phụ trách hư không vạn cổ của vũ trụ. Hư không thần chỉ tới thần ma thái cổ làm chính, sau đó mới có thần ở nhân gian. Nhân gian từ hỗn độn sơ khai, trải qua kiếp nạn long phụng, thần thượng cổ, các thần hồng hoang, các tân thần dưới trướng thiên đạo cuối cùng được chia thành ba nhóm thần chia theo tam giới trên địa cầu. Xét về thứ hạng thì tổ long, nguyên phượng, kỳ lân đứng đầu, tam bộ chúng thần xếp sau. Thiên bộ phận này bắt đầu từ đế hậu đại đế. Tới Ngọc Hoàng Đại Đế thì kết thúc. Nhân bộ lấy nhân hoàng khai tổ phục khi Đại Đế bắt đầu, tới Ngu Đế kết thúc, ở Em Mờ Phủ, lấy hậu thổ nương nương bắt đầu, kết thúc với Chu Khất. Nhân gian nguyên thủy, linh khí của địa cầu rất phong phú. Thiên đình cùng nhân giới gần như không có khác biệt, cũng có nhiều vị thần sống ở nhân gian. Sau khi thiên đạo hồi sinh và nắm quyền và tiếp quản thế giới, bắt đầu làm suy yếu đáng kể linh khí của nhân gian. Các vị thần mới phi thăng rời khỏi nhân gian tới thiên giới. Nhân gian có nhiều vị thần, nhiều vô số kể, cũng để lại vô số thần hoài và truyền thuyết trong thiên đạo tàng nhưng chúng thần nhân gian trong mắt thiên đạo giống như kiến hôi, dù số lượng có nhiều nhưng cũng chỉ để lại vài nét vẽ đá chạm khắc trên cửa. Tượng thần phía dưới chỉ có hạo, hậu thổ, phục hy, ngọc hoàng, tử vi đại đế, Đông hoàng thái nhất, nữ qua, hiên viên, si vưu, lãnh tụ hình đẳng tam giới. Những vị thần khác đều được thay thế bằng ký tự. Dưới tam giới thần chỉ là thiên đạo môn tam thiên đạo, những, tiên thiên đạo, ma thiên đạo. Ma thiên đạo ở giữa, nhân thiên đạo tiên thiên đạo ở trai và phải, thần trong mắt thiên đạo chẳng hơn gì kiến hôi, thiên đạo môn lại càng mờ mịt như khói bụi, chỉ còn lại học thuyết của tam thiên đạo. Dưới đạo môn có hàng vạn chúng sinh nhân gian. Từ hồng hoang hung thú thượng cổ, đại hoang thần thú, yêu tộc, vạn tộc hồng hoang. Tới khi hồng hoang kết thúc, nhân tộc dần tăng lên. Thiên đạo chưa tiêu diệt hết chúng trinh trong vũ trụ, có rất nhiều tồn tại bí ẩn, không rõ là bị thiên đạo lãng quên hay vô tình bỏ sót và chưa được ghi nhận. Ví như Tham Lan Kim Ngao, người có sức mạnh vượt trội hơn cả trí tôn đã không xuất hiện, vận mệnh bản tôn cũng không được ghi lại. Tạ Lan Em còn tưởng là thiên đạo sẽ tạc tượng thần cho anh. Thùy Hòa có chút thất vọng nói. Đúng ha. Tôi cũng nghĩ nên tạc tượng cho tạ Lan Kaka. Nhưng nếu như có tạc tượng cho tạ Lan Kaka, thì anh ấy sẽ được đặt ở tầng nào? a Lê nói. Trước đây Vĩnh Hằng kiếm chủ chỉ có hai người, một người chính là thiên đạo, người kia là tạ Lan. Thiên đạo không tạc tượng cho hắn, chắc cũng là vì thấy khó xử. Chương 1475, sức mạnh thời gian cánh cửa bên trái khắc hình ảnh của chúng sinh vũ trụ, cánh cửa bên phải khắc các loại quy luật sức mạnh, phạm vi của thần Từ thần tính thái sơ tới pháp thuật ngũ hành, từ hỗn độn bổn nguyên tới chú ngôn bùa chú, thường vàng hạ cám, cái gì cũng có. Trong hệ thống nguồn sức mạnh, hư không được coi là sức mạnh tối thượng của vũ trụ. Trong hệ thống tu hành pháp thuật, kiếm thuật được coi là luật lệ đầu tiên, xếp hạng sức mạnh của hư không, trước tiên phải xác nhận thân phận của thiên đạo hư không quân. Kiếm đạo được xếp ở vị trí tu hành đầu tiên, cũng coi là xứng đáng. Kiếm đạo không có giới hạn. Dù là thái sơ kiếm đạo hay hỗn lộn kiếm đạo, đều có thể kéo dài vô tận không ngừng. Dù tôi đã thăng lên vĩnh Hằng kiếm chủ, đối với kiếm vẫn có vô càng khả năng cải thiện. Kiếm của thiên đạo hay là hư không quân được gọi là hư linh kiếm. Không phải là không có gì, mà ngược lại, là nó bao trùm lấy tất thảy, hư linh kiếm được điều khiển bởi sức mạnh của hư không. Kiếm khí đi tới đâu, các đức vạn vật thế gian, các đức quy luật sức mạnh, hủy diệt mọi thứ. Một kiếm liền trở về hư vô. Sức mạnh hư không của thiên đạo nằm ở tầng thứ nhất, song hành với nó là sức mạnh của trật tự được biểu hiện bằng quy luật thiên địa, sức mạnh của hỗn độn bổn nguyên, sức mạnh của thời gian. Bốn nguồn sức mạnh nguyên thủy, mỗi loại sức mạnh đều kéo thành vô số nhánh, sức mạnh của hư không diễn giải mọi quy luật của vũ trụ và tạo ra vô số hệ thống tu hành của thân. Các hệ thống này tương trợ và hấp thụ lẫn nhau bằng sức mạnh của hỗn độn bổn nguyên chiếm phần lớn trong hệ thống tu hành sức mạnh của vũ trụ hiện tại. Hư không và hỗn động nhau sinh ra. Thiên đạo có thể đến từ vũ trụ bên ngoài và trở thành chủ nhân của thế giới này là bởi vì hắn nắm giữ sức mạnh của hư không, sức mạnh của trật tự đại diện cho quy luật của thiên địa, cũng để lại sự kế thừa trong hệ thống sức mạnh của riêng nó. Như sức mạnh cuồng loạn của cổ nguyệt, sức mạnh liệt diễm của nhật chá chân thần, Và thậm chí là cả sức mạnh của ánh sáng và bóng tối do hai thánh thú ưu huỳnh và chúc chiếu điều khiển, đều thuộc về sức mạnh trật tự của quy luật thiên địa. Chỉ là hai thánh thú đã bị mị lực của vị thần vĩ đại hóa thân từ hư không quân chinh phục, trở thành cánh tay trái phải của vị thần vĩ đại, quy luật tự nhiên và bản chất của vạn vật là sức mạnh của trật tự. Băng và lửa, ánh sáng và bóng tối, âm dương ngũ hành đều có trật tự. Trật tự ở khắp nơi... Đồng thời cũng ảnh hưởng tới sức mạnh hư không do thiên đạo đại diện, cũng hạn chế lẫn nhau bằng các loại thế lực trong hỗn độn bổn nguyên. Sống và chết, hủy diện và tái sinh, thịnh vượng và suy tàn, nhật nguyệt cùng tinh tú lớn lên và tàn lụi vạn vật trong tự nhiên đều có trật tự, hư không và hỗn độn tạo thành chủ thể của hệ thống sức mạnh, và trật tự hợp nhất các chủ thể này vào phạm trù riêng của nó. Bởi vì mọi quyền năng đều phải được quy luật của thiên địa thừa nhận, bởi vì vạn vật đều ở trong vũ trụ này. Kể cả thiên đạo. Trong bốn sức mạnh nguyên thủy, hư không, hỗn loạn và trật tự tạo thành một sự cân bằng khéo léo, và trật tự hạn chế mọi thứ. Chỉ có thời gian không hề tồn tại trong bất kỳ hệ thống sức mạnh nào và nằm ngoài mọi quy luật, nhưng bản thân sức mạnh thời gian truyền thừa cũng cực kỳ mỏng manh, gần như không có pháp thuật thần thông liên quan tới thời gian. Chỉ một mảnh hư không, cuối cùng chỉ để lại một bộ pháp quyết, vậy mà lại là một khoảnh khắc thời gian của đại hoang thanh đế. Khoảnh khắc thời gian có thể đưa ai đó trở về một thời điểm nhất định. Sẽ không phải nói quá khi nói những pháp thuật của Thanh Đế được coi như là hoàng đế đầu tiên của quy khư vào thời của ông, nhưng tới hiện tại, nó chỉ có thể được coi là những pháp thuật cấp thấp, không có tác dụng gì trong những trận chiến trí tôn. Trước đây tôi từng sử dụng sức mạnh của vận mệnh để đảo ngược thời gian và không gian, nhưng điều tôi thay đổi chỉ là vận mệnh của chính mình, không thật sự chuyển hóa được thời gian. Bởi vì tôi không thể dùng thời gian để tác động lên người khác. Từ xưa tới nay, thứ duy nhất không thay đổi chính là thời gian. Tôi nói. Chết đi như bậc trượng phu, ngày đêm không ngừng trôi. Mọi thứ đều coi như ảo ảnh, quá khứ dù sao cũng đã là quá khứ. Đây là điều không thể thay đổi. Cho dù tinh tú thay đổi, nhật nguyệt tuần hoàng, thời gian cũng không thể bắt đầu lại. Nhìn thì như những biến hóa giống nhau, nhưng đã không thể quay về ban đầu nữa. Thùy Hòa thở dài đáp lại. Lẽ nào trước nay không có ai kiểm soát được sức mạnh thời gian sau? A lê hỏi. Từng cho rằng dung mạo của ta không hề thay đổi là vì thời gian ở lại. Về sau vạn năm cô đơn nói cho ta biết, ta không giữ được thời gian, thứ ta giữ lại chính là sự cô đơn của ta. Bạch tinh tuyết trầm giọng nói, có chút quán giận. Xin lỗi, là ta phụ lòng nàng. Giọng đạo thần vang lên, mang theo cảm xúc chân thành. Mũi tên thời gian phóng tới phương xa và không thể trở lại. Người không nên cứ mãi ở trong quá khứ. Thùy Hòa nói với Phá Quân Hộ Pháp Thiên Tôn. Là hậu Duệ của Phá Quân, cũng là người mang vận mệnh của Phá Quân, Thùy Hòa hiểu rõ nhất tấm lòng của Phá Quân Hộ Pháp Thiên Tôn. Ai nói ta đang kẹt trong quá khứ, ta chỉ muốn nhớ mãi một người thôi. Phá Quân nói. Thật là bi thương. Tôi nói. Tạ Lan, anh lại nhớ tới ai rồi? Thùy Họa nhìn tôi, giọng điệu bất thiện hỏi. Anh nghĩ tới Phật gia. Ồ, là cô ấy sao? Lúc quen biết Phật gia, tôi chỉ thẳng con thứ hai của tạ gia, theo liễu hà sầu hành nghề nhạc sát trên sông Hoàng Hà. Tôi của lúc đó, tâm tư đơn giản nhất, chỉ muốn làm giàu rồi cưới vợ. Dù có hôn ước với Thùy Họa, trong lòng lại không coi trọng điều đó, tôi luôn cảm thấy đây chỉ là những thế lực kỳ lạ, sẽ không ảnh hưởng tới cuộc sống của tôi. Lúc này đây, tôi dùng kiếm chém hư không, trở thành vĩnh hằng kiếm chủ, trong khi Phật gia thì đã phiêu giạc phương xa. Nữ đế là nữ đế, Phật gia là Phật gia. Tuy Phật gia là vì nữ đế mà được sinh ra, nhưng cũng giống như tôi và Đạo Tổ, là hai người với hai dòng chảy vận mệnh hoàn toàn khác nhau. Chỉ là, tôi đã nắm chắc được vận mệnh ở trong tay, nhưng Phật gia lại chỉ có thể trở thành vật hy sinh của luân hồi. Nửa đêm tỉnh dậy... Điều khó chịu nhất là khi nghe được quy Nguy nhẹ giọng gọi tôi một tiếng, sư huynh. Chương 1476, thời không đại quân nhắm nhìn cánh cổng chúng sinh hiện ra trước mắt, cuối cùng thời khắc cánh cổng mở ra cũng đã đến. Với sức thần niệm tôi bây giờ không cách nào kiểm tra xem trên cánh cổng có cài cơ quan nào không, cũng không biết đằng sau hai cánh cổng là gì. Tuy nhiên, chúng tôi không có thời gian dừng chân lại lâu hơn được. Mỗi phút chậm trễ trôi qua, đều khiến cho pháp tắc thiên địa suy yếu đi. Giờ đây không chỉ mình chúng sinh trong tam giới, lục đạo đều đặt hết hy vọng lên vai chúng tôi, mà toàn bộ vạn cổ hư không vũ trụ đều trông chờ vào chúng tôi. Thùy họa không chút do dự bước tới trước cổng, nhưng vừa định đưa tay ra thì cô ấy lại quay sang tôi nói, Tạ lang anh làm đi. Được. Người mở cánh cổng này nên là tôi, bởi vì tôi chính là ma đạo tổ sư. Thiên đường có lối, ma đạo quyết không đi, để cánh cổng chúng sinh ra, chính là thiên đường. Bây giờ tôi đang đứng trước cánh cổng thiên đạo. Tôi đứng trước cánh cổng, hít hơi sâu giúp mình bình tĩnh lại. Tôi cứ tưởng mình sẽ hồi hộp trung rảy toàn thân, nhưng không ngờ lòng mình bình yên thoải mái đến lạ thương. Đúng vậy, những gì phải làm tôi đều đã làm hết rồi, tôi cũng đã trả những cái giá quá đắt cho những chuyện không nên làm, từng bước đi đến ngày hôm nay, đến trước cánh cổng này, tôi không phụ lòng sự phó thác của đạo tổ, tôi đã cố gắng hết sức để mang trời chiêu hồn ma đạo tới được nơi đây. Tôi không sợ hãi những gì xảy ra phía trước, và tôi không hối tiếc những gì đã trải qua. Tôi không dám khẳng định chắc chắc lần nào tôi cũng lựa chọn đúng, nhưng tất cả những gian khổ mà tôi đã trải qua suốt thời gian, cũng đủ khiến tôi xứng đáng ứng ngực tự hào khi đứng trước mặt bất kỳ đệ tử ma đạo nào. Quỷ thần Minh Minh, tự tư tự lượng, sau khi đọc xong câu sấm ngữ này, tôi đưa tay lên đẩy cảnh cổng chúng sinh. Thần niệm của tôi tập trung hết vào tay. Còn sử dụng thêm một chút kiếm ý phòng hờ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tôi cẩn trọng chạm vào hai cánh cửa, cho đến ấn tay lên đó, vẫn không phát hiện ra cánh cổng có ý đẩy lùi hay tấn công nào. Những gì tay trái chạm vào là chúng sinh của vũ trụ, những gì tay phải chạm vào là quy luật sức mạnh. Một nỗi bi thương lớn áp trái tim tôi, lúc này tôi đã có một nhận thức mới về cuộc sống và thậm chí cả vũ trụ, sự hiểu biết đặc biệt nhất nằm ở thời gian. Sức mạnh của thời gian gần như không để lại bất kỳ di sản nào trong dòng sông lịch sử dài đặng đẵng ngoại trừ một tất thời gian của thanh đế ở quy khư hồng hoang. Tuy nhiên, vào lúc này, tôi dường như cảm nhận được sức mạnh của thời gian đang tràn vào cơ thể mình như cơn sóng thủy triều tà. Tôi ngước mắt lên ngắm nhìn bầu trời, rồi thấy một luận ánh sáng trong trẻo màu xanh lục lam đại diện cho sức mạnh của thời gian đang cuộn trào quanh người tôi. Ánh sáng rực rỡ tiếp tục tràn vào cơ thể. Cần lốc xoáy màu xanh làm trên cửa cũng dần dần mờ đi, đến cuối cùng hoàn toàn biến mất. Lúc này, tôi nghe thấy một giọng nói xa xăm và cổ xưa vang lên ở huyền quang của mình. Đó chính là tiếng của cờ chiêu hồn đã thất lạc từ lâu. Khi rời khỏi quy khư, tôi đã đưa cờ chiêu hồn giao lại cho tạ ẩn. Tôi cứ tưởng mình sẽ không còn cơ hội nghe thấy âm thanh trong trẻo của cờ chiêu hồn nữa, nhưng tôi thật không ngờ nó vẫn luôn ở trong huyền quan của tôi. Ông vẫn ở đây sao? Tôi ngỡ ngàng hỏi. Ta vẫn luôn ở đây, không bao giờ rời đi. Ông là ai? Cuối cùng tôi cũng đưa ra câu hỏi mà mình vẫn luôn thắc mắc bấy lâu nay. Từ khi tiếp quản cờ chiêu hồn, câu hỏi này vẫn luôn quanh đi quẩn lại trong đầu tôi. Cờ chiêu hồn là biểu tượng của giáo lý tam đạo, đồng thời cũng là chốn nương náu của các anh hùng tam đạo, chứa đựng ý chí anh linh của các đệ tử ma đạo đã dũng cảm hy sinh trong những trận chiến khốc liệt. Tôi từng nghĩ cờ chiêu hồn của Tam đạo có năng lực giống hệt nhau, nhưng sau này tôi phát hiện ra một sự thật, đó là cờ chiêu hồn của Ma đạo khác xa với cờ chiêu hồn của Nhân đạo và Tiên đạo. Điều này không chỉ đơn giản vì thế giới rộng lớn bao la đằng sau cờ chiêu hồn, cũng không phải những đóa hoa bỉ ngạn có trên cờ chiêu hồn, ngay cả kính tượng thần niệm của đạo tổ cũng không thể nào giải thích rõ ràng sự kỳ lạ có một không hai của cờ chiêu hồn Ma đạo. Nói một cách dễ hiểu, cờ chiêu hồn của Nhân đạo và Tiên đạo đều chỉ là vật chất Trong khi cờ chiêu hồn của ma đạo có linh thức riêng chỉ chính mình, nó, là một sinh vật sống, không gì lọt qua mắt của cờ chiêu hồn ma đạo, trước đây nó còn thông báo cái chết của Thái Cổ Nguyệt Ma, điều bất ngờ này thực sự khiến tôi ngạc nhiên đến nói không nên lời. Như thể quá khứ và tương lai, đều bị cờ chiêu hồn ma đạo nắm giữ trong lòng bay tay nó vậy. Tạ Lam, điểm này cậu thật kém xa tạ Mạc Lăng rất nhiều, chúng ta ở cùng nhau lâu như vậy, ta vốn tưởng cậu đã sớm đoán được thân phận của ta rồi. Không ngờ đến tận bây giờ cậu vẫn không hề hay biết gì cả, mong tiền bối khoan dung thứ lỗi cho sự thiếu hiểu biết của tạ lang, xin tiền bối chỉ giáo cho à. Muốn biết thân phận của ta, cậu phải hiểu vì sao ta lại ở huyền quan của cậu trước đã. Tại sao? Vận mệnh đã gieo hạt giống của thế giới tương lai vào người cậu, nên ta mới bị mắc kẹt ở đây. Hạt giống của thế giới tương lai có liên quan gì đến tiền bối? Tôi ngạc nhiên hỏi. Không ngờ ông ấy lại đột ngột nhắc đến điều này, cậu có biết tại sao trong số 4 sức mạnh nguyên thủy, chỉ mình sức mạnh thời gian không để lại di sản thừa kế không? Tôi không biết. Bởi vì dòng thời gian đã bị người khác chém đứt rồi, quá khứ chỉ có thể lưu lại trong quá khứ, hiện tại vẫn đang diễn ra, nhưng tương lai sẽ không kéo dài được nữa. Rốt cuộc là ai có bản lĩnh thông thiên cắt đứt dòng thời gian như vậy? Làm được chuyện kinh thiên động địa như vậy? Ngoài tạ mặt lăn ra làm gì còn có ai khác chứ, tuy nhiên, ông ấy không thể một mình xử lý chuyện này đâu, chính nhờ vận mệnh ở bên giúp ông ấy một tay. Càng nghe đầu óc tôi càng rối rắm, đạo tổ chém đứt dòng thời gian, còn nhờ vận mệnh ra tay hỗ trợ, nghĩ thế nào thì những chuyện này cũng quá mâu thuẫn với nhau rồi. Đang suy nghĩ lung tung, đầu tôi bỗng lóe sáng, liên kết đến việc huyền quan của tôi đến từ thế giới tương lai. Vì thế giới tương lai vẫn ở trong huyền quan của tôi nên phần dòng thời gian này phải bị cắt bỏ, và huyền quan của tôi là món quà do vận mệnh để lại, cờ chiêu hồn là di sản mà ma đạo tổ sử truyền lại cho tôi. Kết hợp cả hai dữ kiện này, tôi bỗng hiểu ra những nguyên nhân trong đó. Thiên Tặc, đạo thần của mặt trăng. Lúc đầu cậu cứ nghĩ nó trọng mạng, nhưng thực ra thứ nó trọng chính là thời gian. Tôi biết ông là ai, ông chính là thời gian. Đúng vậy, ta là thời không đại quân, chủ nhân của thời không. Chương 1477, ma đạo ma đạo, một, hóa ra chủ nhân của giọng nói đó, chính là thời không đại quân, mà ông ấy vẫn luôn ngự trị trong huyền quan của tôi, điều này thật sự nằm ngoại sức tưởng tượng của tôi. Tại sao đạo tổ lại cắt đứt thời gian? Và tại sao ông ấy lại giam cầm ông trong cờ chiêu hồn rồi đặt ông vào huyền quan của tôi chứ? Tôi cao mày hỏi. Câu trả lời rất đơn giản, thế giới của chúng ta đã không còn tương lai nữa. Nếu chúng ta tiếp tục đi theo dòng thời gian này, tương lai sẽ trở thành mãn hư vô trống rỗng, vạn vật vạn kể cả bản thân vũ trụ, đều sẽ bị hư không chi chủ chôn vùi vào khoảng hư không vô tận. Thiên đạo thật sự quá đáng sợ, quy luật thiên địa cũng không thể khống chế hắn sao? Tôi hấp tấp hỏi. Thiên đạo mà cậu biết chỉ là một phân thân của hư không đại quân mà thôi, hư không đại quân còn đáng sợ hơn những gì cậu tưởng tượng rất nhiều, ý của ông là hư không đạo quân không phải đến từ vũ trụ của chúng ta. Thùy Hòa nhanh nhạy nắm bắt điểm mấu chốt vấn đề, liền lập tức hỏi. Không phải, bây giờ vẫn chưa đến lúc hư không đại quân giá lâm. Vậy khi nào hắn ta mới xuất hiện? Tận cùng của thời gian. Khi nào mới là điểm tận cùng của thời gian? A lê cao mày hỏi. Bây giờ. Chính là bây giờ sao? Tôi ngạc nhiên hỏi. Đúng vậy, ma đạo tổ sư, cậu cũng cảm giác được rồi mà. Toàn bộ sức mạnh thời gian đã truyền vào huyền quang của cậu, hạt giống của thế giới tương lai đã hoàn toàn được kích hoạt. Cái gì cơ? Thời không đại quân vừa giúp lời, huyền quang của tôi đột nhiên xảy ra thay đổi kinh thiên động địa. Sinh cơ mà tôi lao tâm khổ tứ tìm kiếm bấy lâu nay, cuối cùng đã được giải phóng khỏi phong ấn. Sức mạnh của sinh mệnh giống như cây nấm mọc lên sau cơn mưa xuân, từ từ hồi sinh trong huyền quang khô cằn của tôi, thần điểu chu tước vui mừng hóc vang trời. Ngọn gió thanh mát thổi từ phía đông, mang theo hơi thở ấm áp của mùa xuân. Một cơn mưa phùng nặng hạt đều đặn rơi từ trên trời xuống, ra sức nuôi dưỡng sự sống của vạn vật. Nó giống như một cây bút lông mềm mại, đang tô vẽ phong cảnh tươi đẹp trên cuộn giấy trắng tinh. Tôi không khỏi nhắm mắt lại, lặng lẽ cảm nhận sự thay đổi của thế giới rực rỡ trong huyền quan. Giây phút đó, tôi nghe thấy tiếng nụ chồi xuyên qua mặt đất, tận mắt chứng kiến, kiến bông hoa từ từ nở rộ đang khoe sắc dưới bầu trời. Thảm thực vật đang phát triển nhanh chóng, mặt đất được bao phủ bởi vẻ đẹp xanh tươi mơn mởn. Khi núi non được phủ đầy lớp cỏ xanh tươi tốt, tôi nghe thấy tiếng chim hót, rồi tiếp đó là tiếng thú gầm đầu tiên vang vọng lên sâu trong núi cao. Bốn mùa trôi qua, thời gian lưu chuyển, cơn gió mát dịu vào mùa xuân, trận mưa phùng nhẹ nhẹ vào mùa hè, bầu trời trong xanh vào mùa thu, tuyết trắng xóa phủ đầy mặt đất vào mùa đông. Vạn vật đang tranh nhau để thoải sức hưởng thụ niềm vui của cuộc sống, Sợ sơ xảy lại mất vị trí trong mảng trời đất mới được hồi sinh này. Cung vô danh trội dậy từ mặt đất, rồi bay về phía biển xa, cùng lúc đó, một hòn đảo quen thuộc đột nhiên mọc lên từ biển, tên là Kim Ngao. Ngoài nhân tộc ra, huyền quang đã trở thành một thế giới mới của nhân gian. Tạ Lan, sức mạnh thời gian đã cạn kiệt, ta cũng sẽ chìm vào giấc ngủ sâu. Hãy ghi nhớ nhiệm vụ của mình. Nhất định phải ngăn chặn sự xuất hiện của hư không đại quân, giọng nói của thời không đại quân dần dần suy yếu, cuối cùng không ai có thể lắng nghe thấy tiếng của ông ấy nữa. Lúc này đây, cơn hoảng loạn sợ hãi chưa từng có bỗng bao trùm lấy cơ thể và tâm trí tôi, đạo tổ giao lại ma đạo cho tôi, vận mệnh ban tặng cơ duyên cho tôi, và bây giờ thời không đại quân đã giao phó thời gian của tương lai cho tôi. Gánh vác một cờ chiêu hồn đã vắt kiệt thể chất lẫn tinh thần của tôi. Tạ Lan tôi rốt cuộc có tài đức gì để họ có thể tin tưởng giao phó trọng cách nặng nề như vậy. Tôi run rảy gặp người lại, liên tục nôn mửa. Miệng phun ra một ngụm máu lớn, thất kiếu cũng đồng thời chảy máu rong rong. Tạ Lan, anh sao vậy? Giọng nói quan tâm Thùy Họa vang lên bên tay tôi, tôi ngước mắt lên nhìn cô ấy, nhưng máu tanh đã che khuất tầm nhìn của tôi. Thùy Họa cố gắng đỡ tôi dậy, nhưng tôi đã đẩy mạnh cô ấy ra. Vĩnh Hằng kiếm thể không ngừng vỡ vụn, kiếm vạn ngàn sấm ngữ trong tay cũng rung rảy kịch liệt. Có một loại trọng trách, tạ mạc lăng không dám mạo hiểm gánh vác, vận mệnh vì trốn tránh nó nên quyết định đã nhảy xuống vực sâu, ngay cả thời không đại quân cũng trầm luân vào giấc ngủ say. Mà mấy người bọn họ, lại giao toàn bộ trách nhiệm này cho tôi gánh vác, dựa vào cái gì chứ? Chỉ vì tôi là người duy nhất trong vũ trụ xa xăm trở thành Vĩnh Hằng kiếm chủ, Nên vọng tưởng muốn lợi dụng kiếm đạo vàng cổ mà tôi nắm giữ trong tay, để hồng chém Đức hư không sao. Nhưng họ phải biết, kiếm là con dao hai lưỡi. Chương 1478, Ma Đạo Ma Đạo, hay, ngay thời khắc tôi chém Đức hư không, cũng chính là lúc tôi kề kiếm tự sát. Tôi vẫn ho ra máu, vĩnh hằng kiếm thể tiếp tục vỡ vụn, tạo ra những tiếng kim loại va chạm nghe rất chói tai, lê vội vàng chiếu ánh trăng vào tôi. Nhưng tôi lại cứ để mặc ánh trăng xuyên qua cơ thể mình. Nỗi đau đớn tận xương tủy khiến tôi phát điên, trách nhiệm nặng nề đến mức không ai dám tiếp nhận khiến tôi sợ hãi, cầm ghét, khơi dậy cơn thịnh nộ vô bờ bến sớm đã đè nén trong lòng tôi. Tôi cảm thấy mình đã bị lừa một vố đau đớn, có lẽ từ giây phút tôi đồng ý theo bạch hà sầu xuống sông hành nghề vớt xác, tôi đã bị bọn họ kéo lên thuyền cướp biển rồi. Dựa vào cái gì mà chọn tôi, tôi gầm lên trời oan tháng, nhưng không ai đáp lại. Hổng rồi, cậu ấy sắp rơi vào ma đạo. Phá quân hộ Pháp Thiên Tôn cảnh giác hét lớn. Làm thế nào để ngăn chặn nó? A Lê lo lắng hỏi. Con quỷ này chính là tâm ma, chúng ta không thể giúp được gì, chỉ mình bản thân cậu ấy mới có thể phá bỏ nó thôi. Vậy tạ Lan ca ca, anh ấy có thể làm được không? Không ai biết cả, chỉ có nước hỏi bản thân cậu ấy thôi, Thùy Hòa không tiếp tục đỡ lấy tôi nữa, để mặc tôi quỳ rạp xuống giữa khoảng không. Tận mắt nhìn sinh cơ của tôi rời khỏi cơ thể. Thuy Hòa tỉ tỉ, tỉ mau giúp tạ Lan ca, ca đi chứ. A Lê lên tiếng cầu xin. Nếu có thể giúp anh ấy, thì dù hồn phi phách tán ta cũng chần chừ dù chỉ một giây, đáng tiếc ta không giúp được anh ấy. Thuy Hòa nhạc nhạc nói. Lẽ nào chúng ta cứ đứng yên nhìn anh ấy đau đớn quang quại, rồi rơi vào ma đạo hay sao? Ha ha, cho dù anh ấy có hóa thành ma thì đã sao, nếu như không thể cứu anh ấy. Thì ta sẽ hóa điên cùng anh ấy Thùy họa cười lạnh Khí tức trên người đồng loạt thay đổi Phóng thích ra sát ý tử vong điên cuồng Được, chúng ta cùng nhau hóa ma là được rồi Nói xong Khuôn mặt thuần khiết xinh đẹp của A Lê Cũng bắt đầu lộ ra vẻ điên cuồng của mặt trăng cổ Nguyệt ma nắm quyền kiểm soát Đôi mắt cũng dần dần trở nên tối tăm, Phá quân cũng bắt đầu để binh ma xâm nhập vào cơ thể mình Nhiều muốn trầm mình vào cuộc chiến vong hồn Mà ở sâu trong khoảng không của vũ trụ Tham Lan Kim Ngao đang liều mạng lao về phía nơi này, bất thình lình bước chân vội vã đã dừng lại, ngẩn đầu lên, rồi phát ra một tiếng gầm giận dữ. Những chiếc vẫy trắng tinh đều bị nhuộm đen, mà khí vô tận từ trong cơ thể xuyên qua lớp áo giáp truyền ra ngoài, hắc ám cử lông đang uống mình trong hư không, nghe thấy tiếng gầm của Tham Lan, liền gầm lên một tiếng phẫn nộ chấn động cả trời đất. Sức mạnh của bóng tối bắt đầu phát điên, mà ý đang dần chiếm lấy thế thường phong. Đông Hải Quy Khư Tổ Long nổi cơn thịnh nộ, Kỳ Lân gầm rú chấn động mặt đất, Nguyên Phượng kêu lên thất thanh, kéo những đám mây đen u tối che phủ cả bầu trời. Trên đỉnh Thánh Ma Sơn, Tạ Uyển rút ma đao ra, chém một nhát về phía bầu trời xanh. Huyết mạch của Ma Quân đang từ từ sống dậy trong cơ thể cô, trực tiếp điều khiển cơ thể và tâm trí cô. Thập Vạn Thần Ma, Chín Mô Thần Thông. Theo sau tiếng gầm của Tạ Uyển, Thánh Ma Sơn nhanh chóng nứt ra, Ta khí bộc phát cuồng trào như cơn sóng vũ Trong màn sương đen mờ ảo, ma thần dần dần thành hình. Lúc này ở Quy Khư, hầu như đã không còn một đệ tử ma đạo nào nữa, tất cả bọn họ đã theo công tiến về vũ trụ, Bắc Minh tú hóa thành tướng ác quỷ, Lưu Phong xương trở thành đại yêu hung ác phản tổ hồng hoang. Khắp Quy Khư nhanh chóng bị ma ý ô uế hoàn toàn, ma đạo thực sự trở thành ma đạo rồi. Trong hư không vũ trụ, Tạ Lưu Vân và tử dục nữ đế đồng thời dừng lại. Nhân đạo tổ sư, đã xảy ra chuyện gì vậy? Tử dục bẩm tính tinh đẩu kỳ bàn, nhưng lại ngơ ngác không hiểu chuyện quái quỷ gì đang diễn ra. Tạ Lan hóa ma rồi. Ma đạo cũng sắp trở thành ma đạo thật sự. Ma đạo tổ sư có đạo tâm kiên định, luôn lấy lợi ích của chúng sinh trong tam giới sáu đạo làm trọng. Tại sao đột nhiên lại hóa ma? Ta không biết, sự tình biến hóa hiện giờ đã vượt xa thiên cơ. Ta không đoán được chính xác nữa, cũng không dám tùy tiện suy luận. Trong cử UMT, Mạnh Phá Thiên Tôn đang thấp thỏm lo lắng báo cáo chi tiết tình hình bất ổn của ma đạo cho nữ đế nghe. Mà sắc mặt của nữ đế lại lạnh nhạt như một tảng băng vĩnh cửu, không hề cau mày hay để tâm gì cả. Nữ đế, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Không sao. Mạnh Phá Thiên Tôn không ngờ, nhiều cảnh tượng khiến bà ấy lo lắng bất an. Lại chỉ đổi lấy hai chữ không sao trong miệng nữ đế. Bà ấy ngay người trong giây lát, không biết nên nói gì. Tạ Lan muốn hóa ma, cô theo cậu ấy hóa ma là được. Vậy ai sẽ bảo vệ chúng sinh trong lục đạo đây? Ha ha, tất cả đều hóa ma mới tốt đấy, thập vạn thần ma phẫn nộ chống lại ý trời. Chương 1479, Phi ma Phi ma tu đạo có 7 cảnh giới, thông linh, chân khí, huyền quang, nguyên thần, hợp đạo, thiên tôn và đạo tổ. Thần ma có ba cảnh giới, thần ma, chủ thần và thần vương. Trên thế giới có bấy nhiêu cấp bậc tu luyện, thì tinh đậu có bấy nhiêu thần minh. Thần có thần cách, mà có ma cách, thiên sứ có đôi cánh. Còn tôi, Tạ lang, chẳng có gì cả. Tất cả những gì tôi có là kiếm, khi kiếm thể của tôi vẫn tiếp tục vỡ vụn, kiếm vạn thiên châm ngôn bị tôi nắm chặt trong tay, cũng đang từ từ sản sinh ra biến hóa khôn lường. Vạn thiên châm ngôn Xuất thân từ giáo lý ma đạo Mỗi một ký tự đều có thể coi đó là tiếng gào thét, niềm hy vọng của tất cả đệ tử ma đạo. Bảo vệ quốc gia trừng trị kẻ ác, đạo giáo tự nhiên cảm tâm ma. Tại sao chúng ta phải chiến đấu? Câu trả lời được khắc trên thân kiếm vạn thiên châm ngôn, nhưng giờ đây, những ký tự khắc trên vạn thiên châm ngôn, đang mất ánh hào quang, hóa thành những ký tự màu đen ngòm nhiễm đầy ma ý khi ánh sáng và bóng tối hòa quyện vào nhau. Vạn thiên châm ngôn bỗng ngừng biến đổi. Ký tự khắc trên thân kiếm, một nửa là ánh sáng, một nửa là bóng tối. Thái cổ Nguyệt mà có song diện thần tính, U Huỳnh và chút chiêu tương ứng tiên thiên lưỡng nghĩa, bản thân thùy họa có sự đối lập giữa sự sống và cái chết, nỗi ám ảnh của Hắc Bạch xà Thiên sứ có người được bao bọc trong ánh sáng như quan thiên sứ, cũng có đọa thiên sư bị nhúng bẩn và ô uế Bây giờ thanh kiếm của tôi cũng giống như những vị cường giả đó, phân làm hai mặt đen trắng. Một bên là đạo, một bên là ma Khi phù văn trên thân kiếm đang bình tĩnh trở lại Vĩnh hằng kiếm thể của tôi ngừng vỡ vùng Rồi bắt đầu khôi phục cơ thể Ma ý suy yếu Đạo tâm trỗi dậy Sức mạnh lục đạo luân hồi mà nữ đế để lại trong huyền quan của tôi trước đó Đã ngăn chặn quá trình ma hóa ngay phút cuối Cuối cùng, nhờ sự kiểm soát thất hiếu linh lung tâm Ma và đạo đã có được sự cân bằng hoàn hảo Từ lúc này Có nhập mà hay không hoàn toàn dựa vào suy nghĩ ngay tức khắc của tôi. Tôi từ từ đứng dậy, sinh cơ đã mất được tái hòa nhập vào cơ thể mới của tôi. Trước đây, cơ thể của tôi là vĩnh hằng kiếm thể, nhưng bây giờ cơ thể của tôi được gọi là hỗn loạn kiếm thể, thậm chí sức mạnh mà nó chứa đựng còn hung bạo hơn trước. Vận mệnh, đạo tổ, thời không, kể từ khi sinh ra, tôi đã phải chịu đựng ba trận khảo nghiệm tàn khốc. Cuối cùng, họ đã chọn tôi. Và bây giờ, tôi đã quyền đưa ra sự lựa chọn của riêng mình. Tôi đứng yên ở ngã tư, bên trái là ma và bên phải là đạo. Thùy Hòa không hề ngạc nhiên khi thấy tôi đứng dậy, con mắt sâu như vực thẳm lạnh nhạt nhìn tôi. Tôi nhìn cô ấy, khuôn mặt quen thuộc, nhưng giờ đây tâm trạng khác hẳn. Thùy Hòa nhẹ nhàng thở dài, nói, Tạ lang, anh muốn đi hướng nào? Em đang đợi anh đưa ra lựa chọn phải không? Tôi hỏi, gã gà theo gà gã cho theo chó. Dù anh chọn đi đường nào, em cũng sẽ đi cùng anh đến tận cuối con đường. Không chỉ mình em đang chờ anh đưa ra quyết định, chúng sinh thiên hạ cũng đang chờ đợi lựa chọn của anh đấy. Mà hay đạo. Tại sao nhất thiết phải đưa ra lựa chọn, đứng yên tại chỗ không ổn sao? Ý anh là gì? Thùy Hòa cao mày hỏi. Anh nghĩ, với tư cách là vợ của anh, em phải luôn hiểu suy nghĩ của anh trước người khác mới phải. Nói xong, tôi khẽ mỉm cười. Rồi lại đi về phía cánh cổng chúng sinh, tôi không có lựa chọn, đạo và ma đồng thời vẫn ở trong lòng tôi. Đẩy bằng hai tay, không đen cũng không trắng, không tốt cũng không xấu, không đi cũng không đến. Cánh cổng chúng sinh đột nhiên mở ra. Tôi bước vào lĩnh địa của thiên đạo, nhưng không thấy Thùy Họa đi cùng mình, quay lại nhìn cô ấy vẫn đứng đó, tay cầm một bông hoa sen màu đen mỉm cười nhẹ nhàng. Em đang cười gì thế? Tôi hỏi. Ăn cơm mềm nhiều năm như vậy, thật quan uổng cho anh rồi." Thùy Họa nhẹ nhàng nói, "Tạ Lang trước đây em luôn cho rằng không ai có thể vượt qua Ma đạo tổ sư, nhưng bây giờ em nghĩ anh còn mạnh mẽ hơn ngài ấy." "Đúng vậy, Mạc Lăng không bằng cậu ấy." Pháp Quân hộ pháp Thiên Tôn bình tĩnh nói. Theo bản năng, tôi muốn bày tỏ sự khiêm tốn, nhưng nghĩ một hồi lại từ bỏ. Vẻ hào nhoáng oai vệ của đạo tổ đã bao trùm cả cuộc đời tôi. Mà việc tôi thể hiện phong thái của bản thân trong việc đưa ra lựa chọn cuối cùng, là một điều đáng tự hào. Theo tôi vào trong thôi, cuộc chiến thiên đạo đã chính thức bắt đầu. Trong khoảng không vạn cổ của vũ trụ, khoảnh khắc tôi đẩy cửa ra, vô số người thở dài một hơi. Tôi không đưa ra lựa chọn nào, nhưng lựa chọn đó đã chiến thắng trước bất cứ lựa chọn nào khác. Tạ Mạc Lăng quả thực không chọn nhầm người. Tạ Lưu Vân thở dài cảm thắng. Nhân đạo Tổ sư. Ngài nói như vậy có vẻ không đúng lắm. Tử dục nữ đế nói. Ồ, tử dục nữ đế có ý kiến gì sao, quan sát vực thẳm, vực thẳm cũng sẽ nhìn thẳng vào trái tim của người đó. Thay vì nói tạ mạc lăng và vận mệnh đã chọn tạ lang, thì nên nói chính tạ lang đã chọn họ. Tạ lang trước đây có thể không có tư cách, nhưng ngài ấy của ngày hôm nay nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ cửu thiên thập địa, thần quỷ tiên ma. Người nói đúng. Hình thái thú của tham lan kim ngao đã biến mất, hình dạng con người xuất hiện. Khương Tuyết Dương mặc trang phục màu đen tuyền đứng bên cạnh Liễu Chi Nhung đang khoát lên người áo giáp màu đen. Ma đạo, ma đạo, hôm nay ta cuối cùng cũng hiểu được ma đạo rốt cuộc là gì. Liễu Chi Nhung nói. Đừng nói là cô, nếu anh ấy không đưa ra sự lựa chọn này, ta cũng không biết ma đạo rốt cuộc là gì. Đó là ma, cũng là đạo. Chúng sinh bình đẳng, không phân biệt giống loại. Trong cử u -M -M nữ đế thả thanh kiếm lục đạo luân hồi xuống, giữa hai lông mày lộ ra vẻ mất mát, chiêu này của tạ lan thâm sâu khó lường tuyệt diệu vô cùng, không biết tại sao nữ đế bệ hạ lại thất vọng như vậy. Mạnh bà Thiên Tôn thắc mắc hỏi À, cô đã làm nữ đế quá lâu rồi, ta thật muốn cùng cậu ấy hóa thành ma rồi rời khỏi đây. Mạnh bà trầm mặt không nói nên lời Khó trách khi còn sống mặt lăng lại cô đơn như băng tuyết ngàn năm, tìm khắp thế gian này. Ngoài tạ lan ra, còn ai có thể hiểu được ý định ban đầu của ông ấy khi sáng lập ra ma đạo chứ, quy khư, thánh ma sơn huyển ảnh thập vạn thần ma lại tiếp tục ẩn nấu xuống địa mạch, đồng thời, cơ thể của tạ quẩn tràn ngập ma ý ngút ngàn. Nam hoa đứng trên lưng công bằng, đạo bào của bà ấy tung bay theo làn gió. Đột nhiên, Nam hoa rút thần pháp kiếm ra, cầm kiếm phong lôi kiếm kiên quyết nhắm thẳng về phía trước. Cánh cổng chúng sinh đã được mở ra. Tam giới giới, lục giới, Hãy theo ta vào thiên quốc. 4000 vạn chiến binh nhân gian đồng thanh đáp, trời sẽ diệt chúng sinh, chúng sinh sẽ diệt trời, 4000 vạn chiến binh nhân gian hét lên, âm thanh rung chuyển vạn cổ hư không. Đại bằng gian rộng đôi cánh, chớp mắt ngự không bay chín vạn dặm. Cuộc chiến thiên đạo chính thức nổ ra. Chương 1480, Ngũ lâu thiên đạo, trên trời bạch ngọc kinh 12 thành năm lầu, tiên nhân xoa đầu nhỏ, vén tóc chúc trường sinh, 1, 1, trích thơ Lý Bạch. Thiên thượng bạch ngọc kinh, thập nhị lâu ngũ thành, tiên nhân phủ ngã đính, kết phát thụ trường sinh, tiến vào cánh cửa chúng sinh, thứ đập vào mắt chính là phong cảnh của thiên quốc. Biển mây mờ ảo, tươi đẹp lạ lùng, tiếng nhạc tiên rót bên tai, tay áo pháp phới tung bay. Đột nhiên vạn kim quang kéo đến, khí lành khắp nơi bốc lên. Ngọc hoàng mở ra trời cao xanh thẳm, mà ngân giới lại lạc mất hoàng hôn. Biển mây rộng lớn, mênh mông vô cùng trời cao chín nhẫn, hai leo than kia tìm đường biển sâu ba vạn dặm, vượt sóng gió mà đi, hay, nhẫn đơn vị đo lường thời xưa, bằng 8 thước hayả thước, Th Quốc trá lệ vượt xa cả thiên đình vượt qua cả tổ định của tiên đạo ban tuyết c cô tiếp quản sự sáng tạo trong trời đất, sáng tác ra nhữngương nh nhạcc thánh thóc nhất khắp vạn cổ hư không Mỹ lệ đến cực điểm, đồng thời cũng vô cùng thần thánh thiêng liêng bước chân đến đây, Cho dù là kẻ nào trong đám chúng sinh thì cũng nhỏ bé khiêm nhường chẳng khác nào một hạt bụi, có dùng hết tất cả ngôn từ trong cõi nhân gian cũng không thể nào miêu tả chính xác thiên quốc. Thiên quốc tráng lệ quá đi mất. A Lê không nhìn được thở dài một tiếng cảm khái. Tôi tự thấy bản thân trước nay đều chưa từng hâm mộ trường sinh, cũng chưa từng cố ý tìm kiếm chốn tiên cảnh. Với tôi mà nói, nơi nào lòng này yên ổn nơi đó chính là quê hương, nguyện làm nguyên ương chẳng làm tiên. Thế nhưng, ngắm nhìn phong cảnh thiên quốc trước mắt, trong lòng không khỏi cảm thấy mê hoặc vô cùng, lòng thầm nghĩ, chẳng trách thần, mà trong thiên hạ đều không thể cưỡng lại sự cám dỗ của trường sinh, nếu có thể sống đời đời ở thiên quốc, kẻ nào còn có thể chán ghét thời gian quá dài chứ. Chỉ đáng tiếc, thiên đường bên trái, ma đạo bên phải. Tất cả mọi thứ ở nơi này đều không thuộc về đệ tử ma đạo, mà chúng tôi đến đây cũng chẳng phải vì lễ bái thiên đạo. Sau khi bình tĩnh trở lại, sát ý bắt đầu tập trung, tôi phóng thần niệm của mình khắp bốn phương tám hướng, rất nhanh liền phát hiện vị trí của 12 thành năm lầu giữa biển mây 12 thành này bảo vệ bốn phương thiên quốc, năm lầu trấn thủ cánh cửa chúng sinh. Sau khi quân đoàn thiên sứ ngã xuống ở thần giới, năm lầu 12 thành đã trở thành tấm khiên trắng cuối cùng của thiên quốc. Muốn khiêu chiến thiên đạo, trước tiên nhất định phải thắng được tôn chủ của năm lầu và thành chủ 12 thành, khi ấy mới có thể đối mặt với thiên đạo. Trong năm lầu, mỗi một nơi đều ẩn chứa sát ý, vừa thần bí mạnh mẽ không thể xâm phạm, lại thêm trăm vạn sát khí trùng trùng mai phục. Nghe nói tôn chủ của năm lầu đã sớm đạt đến cảnh giới đỉnh phong trí tôn, chiến lực so với chư thần Thái Sơ cũng chẳng hề suy kém. Còn về 12 thành, nơi này cất giấu trăm triệu tàn binh, nhiều không kể siết, tuyệt đối không phải là chuyện mà một kẻ đơn thương độc mã có thể ứng đối được, phải đợi côn và nam hoa tới mới có thể bàn bạc kế hoạch. Chúng tôi đến trước chỉ để mở cánh cửa chúng sinh, lúc này nhiệm vụ đã hoàn thành rồi. Tạ lang phía trước có 5 lầu đang trấn thủ nơi này, mà chúng ta cũng có 5 người. Thùy Hòa dơ tay chỉ về 5 tòa lậu ẩn trong biển mây, nói Em muốn thách đấu 5 vị tôn chủ sao? Tôi hỏi Thế nào, anh không muốn à? Thùy Hòa hỏi ngược lại 5 lậu kết nối với nhau, một nơi động thì nơi khác cũng động theo, Nếu em muốn khiêu chiến tôn chủ của năm lầu, phải xem ý của mọi người thế nào? Tôi nói, về phần phá quân hộ pháp thiên tôn thì khỏi cần nói nhiều, bất luận đối mặt với thách thức cỡ nào, ý chí chiến đấu cũng chưa từng suy giảm. A Lê cũng nóng lòng muốn thử sức, lúc này trên cơ thể cô đã có được ba phần thần tính, chẳng sợ bất cứ thử thách nào. Chỉ có bạch thắng tuyết là trù trừ không quyết, im lặng một lúc rồi nói, tử thần các hạ. Ta chỉ e bản thân không đủ thực lực tới khiêu chiến tôn chủ của năm lầu. Vốn cũng chẳng mong chờ gì ở ngươi, ta đang hỏi đạo thần, đạo thần, ý của ngươi thế nào? Thùy Hòa hỏi. Ngũ lâu thiên quốc hung hiểm khó lường, ngài xác định muốn làm như vậy sao? Giọng nói của đạo thần từ trong thương thiên tạc truyền ra. Cho dù cái giá phải trả không hề nhỏ, cũng tốt hơn để chúng sinh gánh chịu đại nạn sinh tử. Được, nếu ngài đã có hùng tâm như vậy. Ta đây quyết phụng bội đến cung. Đạo thần đáp. Ngươi chọn tòa lầu nào? Thùy Hòa hỏi, thần niệm của ta không nhiều, chiến lực này không bằng xưa, cho dù có thương thiên tạc trong tay cũng không nắm chắc sẽ giành thắng lợi. Nghe nói năm lầu ở thiên quốc, bên trái là nơi ghê gớm nhất, vậy ta đây sẽ chọn bên phải. Đạo thần nói. Ngươi đúng là biết chọn đó, sớm biết như vậy đã chẳng hỏi ngươi đầu tiên. Thùy Hòa cười nói. Ha ha, kẻ có tài thường nhọc nhằn, phải biết lượng sức mà làm, đạo thần chọn tòa lầu cuối cùng bên phải, A Lê suy đi tính lại, cuối cùng từ bỏ giành giật lầu giữa với phá quân, quyết định chọn lầu đầu tiên bên phải. Ba người đã chọn xong, tiếp theo chỉ còn lại tòa thứ nhất và tòa thứ hai ở bên trái. Tạ Lan, chúng ta chọn sau đây? Thùy Hòa hỏi ý kiến của tôi. Rõ ràng là một câu hỏi, thế nhưng sâu trong đôi mắt đã sớm có quyết định. Có thể nhường anh một lần không? Tôi dịu dàng thuyết phục. Anh muốn chọn tòa đầu tiên? Ừ. Quảng tù tì đi, Thùy Hòa không chịu thỏa hiệp. Được. Quảng tù tỳ rất đơn giản, ra đá, ra đao hoặc ra giấy. Vừa đếm đến ba, thắng bại đã phân. Tôi chọn ra đá, Thùy họa liền ra đao. Trên thế gian này chẳng có loại đá nào đủ cứng để địch lại đao minh hà của tử thần. Được rồi, em thắng rồi. Ha ha, tạ lang cả đời này anh đừng mơ thắng được em. Mang theo tiếng cười khúc khích, Thùy Họa hóa thành một con cú đêm, nhanh như chớp bay về phía thành lâu đầu tiên bên trái. Trận chiến ngũ lâu bắt đầu, Thùy Họa là người đầu tiên ra tay, chúng tôi cũng vội vàng tham gia. Biển mây mênh mang, năm tòa lậu cách nhau rất xa, mỗi một lầu đều có lãnh địa tuyệt đối thuộc về riêng mình. Sau khi chúng tôi đặt chân vào lãnh địa này, ngay lập tức sợi dây liên lạc thần niệm liền bị cắt đứt cũng chẳng cách nào cảm nhận được sự tồn tại của những người còn lại. Tất cả những gì tôi có thể làm là hủy diệt tòa lậu đã chọn càng nhanh càng tốt, sau đó mới có thể bước ra để đi giúp đỡ người khác. Đây là một tòa lầu rất nhỏ, trang nhã, củ kỹ và điêu tàn Ngay cả nửa tia sát ý cũng không thể cảm nhận được. Bên trên biển tên đã mục nát có viết hai chữ giang nam, như thể bất kỳ lúc nào cũng có rơi xuống. Cả tòa lầu bị vây trong mưa bụi mịt mù, rất có dáng vẻ tình thơ ý họa. Tuy nhiên, khi bước chân tôi vừa đặt lên bậc thềm, khí tức vây quanh tòa lầu độc nhiên liền thay đổi. Liền sau đó, kiếm ý từ tám hướng bay lên,